Lăng Thiên truyền thuyết, tác giả, phong Lăng Thiên hạ, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 471. Cảnh giới kỳ diệu từ trong phòng tiêu nhãn tuyết đi ra thì Lăng Thiên cảm giác được trong bụng mình tràn đầy tà hỏa, Có chút ý nghĩ không hài lòng. Đây là chuyện gì vậy? Lăng Thiên hung hăng phun ra một ngụm nước bọt nhìn chân đang chìm dần vào bóng tối. Không thể không nói hôm nay hắn muốn động tay chân để giải tỏa sự buồn bực trong lòng Ở căn phòng cách vách truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Lăng Kiếm Lê Tuyết đang bưng chén thuốc ra khỏi phòng mà vẻ mặt đắc ý giạc rào Chuyện gì vậy? Thương tích của Lăng Kiếm có biến hóa gì không? Lăng Thiên buồn bực hỏi Với sự cứng cỏi của Lăng Kiếm thì sao có thể phát ra tiếng kêu như vậy? Cho dù là trọng thương như bây giờ, cho dù thương tích có biến hóa đi nữa cũng không la lớn như thế. Cũng không có gì cả, chỉ trừng phạt hắn một chút cho sự vô lễ sáng nay thôi. Lê Tuyết bình thản nói. Vừa rồi muội rất ôn nhu mở cầm hắn ra rồi lại rất ôn nhu đưa thuốc vào. Có thể thuốc hơi nóng như vậy mới tốt cho thân thể hắn. Gương mặt thanh tú của Lê Tuyết lộ ra một nụ cười của ác ma. như vậy rất có lợi cho sự khôi phục thương thế của hắn ta ngất muội có thể làm vậy sao lăng thiên trợn mắt hắn đang bị thương đó khi lăng thiên đi vào thì lăng kiếm nhìn hắn với bộ dáng thật thê thảm trong miệng không ngừng hít hít dùng một giọng nói khàn khàn công tử lần sau để cho chính ta uống thuốc được không nếu không thì phiền toái công tử ngài đến Lo khan mấy tiếng rồi mở miệng ra cho lăng thiên xem. Công tử nhìn thử đầu lưới của ta không còn chút da nào nữa rồi. Cô nương kia quá độc áp. Lăng kiếm khóc không ra nước mắt. Lăng thiên vỗ vỗ bờ vai hắn an ủi với vẻ mặt đồng tình. À, kiếm kiên nhẫn một chút đi cô nương đó không phải là người ta có thể trêu vào. Ngươi chọc nàng ta khi nào vậy? Thật sự không có chút biện pháp mà. Lăng kiếm trợn mắt ngã trên giường hôn mê bất tỉnh trong tuyệt vọng. Một bóng đen bay nhanh trong bầu trời đêm. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên từ thành đông đến thành tây. Từ nam đến bắc nhanh như lưu kinh. Thân thể chợt ẩm chợt hiện có vẻ vượt gì vô cùng. Dưới sự vận khởi toàn bộ công lực thì Lăng Thiên không sợ các cao thủ của Ngọc Gia trong thành phát hiện chính mình. Chỉ với tốc độ thôi mà nói tin tưởng rằng tống quân thiên lý cũng không làm được gì hắn chứ nói chi mấy người ngọc xa kia. Chỉ trong chốc lát thôi hắn đã quan sát ba nơi có người của vô thượng thiên đang ẩn nấp. Rất may mắn rằng bọn chúng không phát hiện. Bây giờ lăng thiên đang đi đến nơi ẩm nấp thứ tư. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ qua mặt khiến cho lăng thiên có cảm giác như đang cưới gió ngắm trăng vậy. Dường như chỉ cần mình thuận theo làn gió sẽ dung nhập vào trong thiên địa Cảm giác tuyệt vời này khiến cho lăng thiên say mê không thôi Dường như mỗi một bộ phận trên thân thể, một phần tinh thần của hắn đều nhảy nhót hoan hô Dưới tâm tình phấn khởi này lăng thiên cảm giác được suy nghĩ của mình không một chút hạn chế nào mà phát tán rộng ra ngoài Những ngọn cỏ, lá cây lay động hắn đều nhìn thấy rất rõ thông qua cảm giác Cảnh giới kỳ diệu này như đang không ngừng mở rộng, khoảng cách càng ngày càng xa. Ngay lúc cảm giác dễ chịu này thì đột nhiên lăng thiên cảm giác trong đầu mình âm một tiếng. Hắn cảm giác như bản thân đã mất hoàn toàn ý thức cũng như mất đi thân thể. Hắn như đang đứng giữa không trung nhìn xuống minh ngọc thành bên dưới, bất kỳ một nơi nào hắn cũng thấy rất rõ. Phía dưới có một thân ảnh đang di chuyển nhanh như điện, lúc ẩn lúc hiện, lúc trái lúc phải. Nhìn thân ảnh nhanh cực điểm kia mà trong lòng cảm thán. Thân pháp thật nhanh. Tiếp theo nhìn vào thân thể đó mới phát hiện người này mày kiếm mắt sáng anh tấn vô cùng. Đến lúc này hắn mới phản ứng lại. Đây không phải là chính mình sao? Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Ta như thế nào lại tự nhìn thấy thân thể của mình? Ta đang ở đâu? Đột nhiên lăng thiên cảm giác khủng hoảng vô cùng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, nghĩ đến đây thôi thì trong đầu lăng thiên đau đớn vô cùng, hắn không nhìn được nhắm mắt lại Đến khi mở mắt ra thì hắn đã cảm giác suy nghĩ của mình đã trở về trong cơ thể rồi Không còn cảnh tưởng kinh khủng khi nãy nữa Nhưng tất cả những điều vừa rồi như được dùng đau khắc sâu vào trí nhớ của hắn Vừa rồi là một giấc mộng ư Nhưng mà sao nó lại chân thật như thế? chẳng lẽ dưới tình huống thân thể mất đi trí thức thì thân thể vẫn có thể thi triển được kim công thân pháp à? Như vậy ta là ai? Hắn là ai? Lăng Thiên là ai? Đột nhiên Lăng Thiên mờ mịt, đứng trên đỉnh phòng nhìn nửa vầng trăng đang dần xuất hiện. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt tuấn tú của hắn như muốn nói hắn đừng nhìn ánh trăng làm chi. Cách bên cạnh đó không xa chính là một gốc cây to lớn dùng tàng cây của mình ngăn cản ánh trăng lại như đang cho hắn một khoảng không gian suy nghĩ. Lăng thiên thở dài một hơi, vừa rồi bản thân mình như đi vào một cảnh giới tuyệt diệu của võ học. Có lẽ đó mới là chân chính võ đảo, đơn thuần mà nói thì đó chính là đảo. Nhưng tiến vào cảnh giới này chỉ trong tích tắc thế cũng đủ cho mình giữ lại một tia cảm giác vi diệu. Mặc cho hắn suy nghĩ thế nào đi nữa cũng không thể nhớ rõ hắn tiến vào cảnh giới đó như thế nào Bây giờ hắn mới biết rõ trong võ học còn có một cảnh giới kỳ diệu và cao thâm như vậy Nhưng trong lòng lại không cảm giác được con đường tiến vào cảnh giới đó Đây là một loại hành hạ nặng nề vô cùng Không biết tên Tống Quân Thiên Lý kia có cảm giác như vậy không Lăng Thiên cười khổ một tiếng Chỉ trong một chút công phu kia thôi hắn bất ngờ tiến vào cảnh giới kia Nhưng hắn cũng đã quên hết tất cả Quên đi bản thân mình đã làm gì Quên luôn cả mục đích dò xét người của thiên thượng thiên ở đâu Trải qua một thời gian dài chạy như điên thì bây giờ hắn đang ở đâu Cẩn thận quan sát khắp bốn phía rồi lăng thiên sờ sờ mũi mà cười khổ May mắn rằng hắn tỉnh lại sớm chứ thêm chút nữa Sợ rằng đi thẳng vào đại viện của Ngọc Gia luôn rồi Những cây cối xuông xuê vô cùng cách đó ba bốn mươi trưởng đã nhắc nhở lăng thiên rằng tối hôm qua hắn cùng với Lê Tuyết đã ẩm thân ở trên đây cứu ra lăng kiếm rồi cả ba cùng nhau chạy trốn. Cho dù khinh công của mình có xuất sắc như thế nào có mau lẽ ra sao cũng sợ rằng không thể không để lại dấu vết. Nghĩ không ra chính mình không hay không biết lại đi đến nơi đây thật là nguy hiểm quá mà. Ngay cả nơi mình đặt chân bây giờ sợ rằng cũng đã nằm trong khu vực Ngọc gia đề phòng nghiêm mật nhất đi. Nhưng tại sao xung quanh lại bình tĩnh như vậy? Với trí tuệ của Ngọc Mãn, lâu thì hẳn sẽ không phạm phải sai lầm như vậy chứ? Lăng Thiên cẩn thận tự hỏi thì đột nhiên từ xa xa truyền đến một tiếng nho nhỏ. Tiếp theo là một ngọn đèn đi ra. Phía sau nó chính là mấy người nữa. Ngay khi bọn chúng đi ra thì Lăng Thiên cảm giác được vài cổ khí thế mạnh mẽ phát tán ra xung quanh như đối phương thử dò xét xem xung quanh có địch nhân hay không. Thân thể Lăng Thiên khẽ hạ thấp xuống ẩn thân trên nóc nhà, ngay cả đôi mắt cũng không có lộ diện ra ngoài nữa. Hắn chỉ có thể nghe được một âm thanh mơ hồ không rõ ràng chút nào. Trong lòng Lăng Thiên trầm xuống, hắn lặng lẽ vận khởi nội lực truyền vào lỗ tai để lắng nghe. Cuộc nói chuyện của đối phương đã đến hồi kết thúc Đã như vậy thì xin trần lão quay về Tiểu tử sẽ cẩn thận hành động Nhất định sẽ không lỗ mãng Một âm thanh của người trẻ tuổi vang lên Có chút trong sáng Nhưng ẩm trong đó có điểm cực đoan âm trầm Khiến người ta không thoải mái chút nào Tam công tử quá khách khí Chuyện nhờ và ta sẽ đợi Mong tam công tử cứ kiên nhẫn chờ đợi Âm thanh đứt quãng mang theo vài phần khàn khàn Xem ra người lên tiếng là một kẻ không nhỏ tuổi chút nào Đa tạ nếu là tất nhiên báo đáp Âm thanh của người trẻ tuổi vang lên hồi đáp lại Lăng thiên đang muốn thúc giục nội lực thêm thì hướng gió khẽ chuyển Đột nhiên từ hướng nam đổi thành đông nam khiến cho hắn không còn nghe rõ gì nữa Lăng thiên thở dài một tiếng trời phụ người đẹp mà Nhân lực yếu đuối không thể chống lại trời Ai Hai người phía dưới đã chia tay nhau, cửa sổ cũng đã đóng lại. Ở bên này có một cái đèn mang theo ba người trở về ngọc ra. Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, nếu không chú ý lắng nghe sợ rằng chỉ phát hiện có hai tiếng bước chân thôi. Người trẻ tuổi kia bước đi rất nhẹ nhàng, dường như không phát ra một chút âm thanh nào cả. Hiển nhiên đây ra một cao thủ hơn nữa còn là một cao thủ có võ công không tồi. Lăng Thiên cẩn thận ló đầu ra nhìn chăm chú vào ánh đèn bên dưới. Nếu mình đoán không sai thì bọn họ sẽ đi về hướng ngọc ra. Đến khi đó mình có thể thấy được một bên mặt của hơ quả nhiên tiếng bước chân càng ngày càng gần. Khi ba người đi ngang qua đây Lăng Thiên dựa theo ánh đèn nhìn vào khiến cho mắt hắn rụt nhỏ lại. Người đi ở giữa chính là kẻ có bộ dáng công tử hoa lệ không quá 20 tuổi. Gương mặt thanh tú nhưng có vài điểm tái nhợt. cử chỉ kiêu ngạo đôi mắt toát ra thần khí của cao nhân đôi mắt có khi lộ ra một tia tàn nhẫn vô cùng lăng thiên đoán rằng hai người bên cạnh hắn là hai tùy tùng hoặc là hai thư đồng thanh niên này là ai vì sao lại ở trong phạm vi của ngọc gia mà chẳng hề kiêng nể gì chẳng lẽ chương bốn trăm bảy mươi hai oai đà tránh chứ ba người này đi về phía trước thêm bảy tám trưởng nữa thì bên ven đường đột nhiên xuất hiện một âm thanh lạnh lùng người nào đứng lại nếu còn động thì đừng trách ta công tử với trang phục hoa lệ kia như có vẻ không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày là ta a thì ra là tam công tử xin thứ lỗi cho thuộc hạ mạo phạm người trong bóng tối xuất hiện với một bộ trang phục đen hắn cung kính nói Bây giờ trong thành không yên ổn chút nào Tam công tử khi đi ra ngoài nhớ mang theo nhiều người Hừ, tam công tử kia hừ lạnh một tiếng Đã bắt được thích khách chưa? Còn chưa có tin tức gì Các vị đại nhân khác chạy khắp nơi thẩm vấn Nhưng vẫn không có tin tức nào truyền về cả Người kia cúi đầu nhỏ giọng nói Trong giọng nói có chút xấu hổ Một đám phế vật Tam công tử kia mắng lớn Bắt mấy thích khách thôi mà cũng làm lớn thế nhưng lại không chút tin tức nào Thật không biết gia tộc tốn công nuôi các ngươi có chút lợi ích gì Dừng một chút liền mắng tiếp Còn không mau tránh ra một bên để ta đi qua Đứng như cọp gỗ ở đó làm gì Chẳng lẽ ngươi còn muốn cản đường ta sao Thuộc hạ không dám Người kia lắp bắp trả lời Lần này gia chủ nghiêm lệnh mời công tử lưu tên lại để cho tiểu nhân còn biết trả lời với gia chủ Bốp, tam công tử kia tức sấn tát một cách khiến cho người kia lảo đảo, hỗn trướng bổn công tử đi vào mà còn phải ghi tên ạ Ngươi bị sao thế? Chẳng lẽ bổn công tử là gian tế sao? Người kia bị đánh một cách làm quay một vòng đầu óc cũng mờ mịt hơn Hai tay bưng gương mặt đang sưng vụ Đây là nghiêm lệnh của gia chủ Gia chủ từng nói qua rằng cho dù gia chủ đi vào cũng phải lưu tên lại Mong tam công tử hiểu đừng làm khó dễ cho tiểu nhân Ta làm khó ngươi Ta làm khó ngươi Đánh chết cầu nô tái ngươi Đột nhiên tam công tử nổi giận lôi đỉnh Một câu vừa dứt liền táng hắn một cái Câu tiếp theo lại kết thúc bằng một bạc tai Đừng cho rằng ta không biết Từ khi đại ca đi thì các con chó đen các ngươi cùng với nhị ca luôn nhắm vào ta. Cho rằng bổn công tử là kẻ ngu sao. Bây giờ bổn công tử muốn vào tiểu viện của mình cũng phải báo tên. Khi người quá đáng, cẩu nô tài, người kia bị đánh khiến ngã trái ngã phải nhưng lại không dám đánh lại cũng không dám mở miệng. Trong bóng đêm chỉ còn lại âm thanh búp búp vang lên không ngừng giống như một chàng pháo hoa. lăng thiên từ phía xa nhìn thấy tất cả mà trong lòng âm thầm suy nghĩ xem ra vị tam công tử này luôn kiêu ngạo ngang ngược đối đãi với hạ nhân nhà mình lại như thế dưới tình huống này mà quan sát thì người này chính là đứa con thứ ba ngọc lưu thủy của ngọc mãn lâu thì ra người nhà ngọc gia đã đến tình trạng dương cung bạc kiếm rồi điều này thật ngoài ý muốn mà nơi hắn vừa đi vào chính là biệt viện thuộc về ngọc lưu thủy Nhưng mà những người bên trong là ai? Có lai lịch gì? Xem ra không phải là người của Ngọc Gia Càng huống chi từ những nơi ẩm nấp vài khí tức mạnh mẽ kia mà nói thì đó đều là những cao thủ nhất lưu Chẳng lẽ chính là đội quân mà Ngọc Gia bí mật xây dựng Nhưng từ những lời nói đó có thể nhìn thấy cả hai bên đều từ quan hệ hợp tác với nhau thôi chứ không phải là quan hệ chủ tử Nơi đây có gì vậy? Lăng thiên cảm giác tò mò vô cùng Chỉ một thoáng thôi hắn đã có suy nghĩ trong đầu Chẳng lẽ ta chạy loạn như vậy mà trở thành chó nơ G A B Sơn U O Quy Quy Y Ư Lại nhìn tam công tử bên kia có vẻ như đã phát tiết xong rồi Người bận đồ đen ấy cũng đã nằm sủi lơ xuống đất bất tỉnh tam công tử còn chưa đánh đã tiếp tục đá thêm hai phát nữa mới thở phì phò vỗ bụi đất trên người mẹ cũng không tin đánh không lại mấy tên cầu ngô tài kia nói xong rồi mới phủi tay áo mang theo hai tùy tùng đi vào trong hắn vừa mới biến mất thì xung quanh đó đột nhiên vang lên vài tiếng động tiếp theo có mấy người bận đồ đen và hai người bận đồ trắng đi ra ngoài thở dài ngao ngán nâng tên bị tam công tử đánh nằm bẹp trên mặt đất đi vào trong Rất hiển nhiên thực lực những kẻ này cũng không tồi. Sớm đã đến đây rồi nhưng lại không tiến ra can thiệp. Chỉ biết ơn thầm quan sát. Trong lòng lăng thiên cười lạnh một tiếng. Ngọc mãn lâu nếu có một đứa con như vậy thì xem ra mình không cần phải tốn nhiều công sức làm gì. Hơn nữa tam công tử này lại kiêu ngạo ngang ngược như vậy. Tùy ý lăng nhục thủ hạ thì sao đạt được nhân tâm. Mà vị nhị công tử kia lại ở trong biệt viện của mình hưởng thụ thì hẳn cũng là một tên hoàn khố rồi Mà đại công tử có tiền đồ nhất đã bị lăng kiếm chém chết trước cửa ngọc ra Vốn khi lăng kiếm ra tay chém chết ngọc lưu vân đã lưu lại một chút rồi Lăng kiếm sợ rằng làm quá sẽ đưa đến nhiều phiền toái tạo thành tổn thất quá mức Xem ra điều này đã thu hoạch vượt ngoài suy đoán Ba người tạo thành thế ba chân kiềm chế lẫn nhau nhưng nếu còn hai người thôi sẽ trở thành cuộc diện sống chết. Nếu lâu dài như vậy thì phía có lợi chính là hắn. Chỉ là sự việc phát triển đến như vậy khiến cho lăng thiên giật mình. Chẳng lẽ Ngọc Gia không cần người nối nghiệp sao? Với tâm tính của Ngọc Mãn lâu luôn quả quyết tàn nhẫn thì sao lại không ngó ngằng đến con mình? Hoặc là phải nói sao hắn lại chịu đựng được khi không có một đứa con nên thân? Cho dù có bận rộn như thế nào đi nữa chẳng lẽ không có thời gian dạy dỗ sao Nhớ đến phụ thân lăng khiếu đại tướng quân mỗi một năm thường có 8 tháng lính quân ở bên ngoài nhưng lại đánh mình tơi tả Mặc dù khi đánh mình sẽ có mấu thân hoặc nai nai xuất hiện nên không đánh được bao nhiêu cái cả Nghĩ đến đây lăng thiên không tự giác giơ tay vuốt ve mông vài cái Mặc dù bây giờ biết được giữa hai người có phối hợp thiên ý vô phùng nhưng sự đau đớn đó Lăng Thiên chưa dùng nội công để chống đỡ lần nào cả. Nhớ đến điều đó hắn cảm giác trong lòng sợ hãi và càng nhớ phụ thân hắn hơn. Lắc đầu. Lăng Thiên nơ. Hơ. Y. Nơ. U. vinh Quy. Quy. U. Thủy Ngọc Tam công tử ở phía trước mà cười lạnh mấy tiếng. thân tùy ý động, cản người đột nhiên di chuyển nhẹ nhàng như mây phiêu phù giữa không trung dung nhập vào trong bóng đêm, vào ánh trăng, vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh, vô tung vô tích, nhẹ nhàng tựa như bông tuyết bay xuống, lại giống như hạt bụi bay giữa làn gió, lăng thiên lẳng lặng đứng trên sân nhỏ kia. tuy nói là tiểu trạch viện nhưng so sánh với người khác mà nói thì chẳng khác gì tiến vào hai căn nhà rộng lớn cả. Một hoa viên sổng lớn kia cũng đủ cho thấy tam công tử ở chỗ này đã tốn không ít tâm tư. Vị trí của Lăng Thiên bây giờ chính là ở trong một căn phòng lớn giữa trại viện. Hắn nghiêng nghiêng lỗ tai lắng nghe nhưng lại không phát hiện động tính nào trong phòng cả. Lăng Thiên nhẹ nhàng di chuyển vài lần, khống chế thân thể của mình nằm xuống. Vầng trăng trên bầu trời phát ra ánh sáng nhu hòa chiếu lên người hắn như phủ lên một tầng ánh sáng thánh khiết. Lăng thiên hít mắt lại nhìn ánh trăng trên bầu trời nhưng trong lòng lại nhớ đến bọn người lăng thập cửu. Không biết giờ bọn họ sao rồi. Hẳn là bây giờ đã đến bên cạnh lăng kiếm rồi chứ. Nghĩ lại đầu lưới của lăng kiếm bị như vậy khiến cho hắn tức cười vô cùng. Nha đầu lê tuyết kia quả thật rất tàn nhẫn nhưng cũng rất xanh mãnh lại có thể nghĩ đến biện pháp đó để chỉ lăng kiếm. Bất quá sự ăn ý giữa hai người lăng thiên hiểu rất rõ. Lê Tuyết đang muốn thay thế chính mình giáo huấn Lăng kiếm một cách mà thôi. Chuyện lần này tuy không sao nhưng lại quá mức lộ liễu. Lăng thiên vốn định răn dạy hắn vài câu nhưng nhìn thấy bộ dáng bây giờ như vậy hắn không đành lòng. Lê Tuyết có vẻ gây loạn một chút nhưng cũng đưa chuyện này qua một bên. Chỉ là hy vọng bọn Lăng thập cỡ ngàn vạn lần đừng động vào cô Nai Nai đó. Vị Nai Nai này mà nỗi điên thật thì ngay cả bản thân mình cũng phải kiêng kỷ. Không biết vì sao khi lăng thiên nghĩ đến lê tuyết mạnh mẽ như vậy đột nhiên nhớ đến lăng thần ôn nhu ở thừa thiên. Vừa nghĩ đến đó thôi thì ở bụng dưới của hắn có một luồng tà hỏa dâng lên. Trong khoảng thời gian này bị thiên lý đuổi giết thật sự bị nghẹn quá mà. Nếu bây giờ thần nhi ở bên cạnh thì he he, nghĩ như vậy khiến cho nhiệt huyết cả người hắn không chịu sự khống chế nữa làm cho túc lều bên dưới phát triển. trong lòng âm thầm mắc tống quân thiên lý đáng chết khiến cho bổn công tử không thoải mái chút nào nếu bổn công tử không bị ngươi đuổi giết thì bây giờ bổn công tử đang phong lưu khoái hoạt đang suy nghĩ trong lòng thì hắn cảm giác có biến tâm niệm khẽ động liền nhanh chóng điều chỉnh cho thân thể nhẹ nhàng hơn ngay cả trống ngực cũng đã khống chế đến mức thấp nhất trên mái nhà hắn nằm này có vài cây đại thổ che sồi Nếu không chú ý kỹ sẽ không nhận thấy ở tại đây có ẩn núp một người Hai bóng người mang theo âm thanh rất nhỏ nhẹ nhàng tiến vào trong tiểu viện Bên trong liền truyền ra một âm thanh nho nhỏ Người nào là ta Một người trong đó dùng âm thanh nhỏ giống vậy hỏi tiếp Bọn lão đại đã trở về chưa vậy Chi một tiếng cửa phòng mở ra Mau vào Lão đại còn không có trở về Hai người đồng ý rồi nhanh chóng lui vào trong cửa phòng được đóng lại ngay lập tức. Chỉ vài câu nói đó thôi đã khiến cho Lăng Thiên thất kinh. Bởi vì hắn nghe rõ âm thanh vừa lên tiếng của người kia chính là cao thủ mộng tuyệt trần của Thiên Thượng Thiên. Đồng thời một cảm giác hoang đường xuất hiện. Quả thật là chó ngáp phải rồi mà. Điều khiến cho Lăng Thiên giật mình chính là bọn họ đánh một trận với tống quân thiên lý mà mộng tuyệt trần lại không chết. Hơn nữa nghe tiếng nói của hắn thì không có bị thương bao nhiêu hết Đây là chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ những người của thiên thượng thiên liên thủ với nhau đã mạnh mẽ đến mức đó sao Dưới tay của tống quân thiên lý mà vẫn an toàn chạy thoát Chương 473 Biệt viện nghe trộm nếu là như vậy thì trận đó chẳng phải thiên lý gặp nguy hiểm ư Nếu hắn chết đi đối với mình là chuyện tốt Nhưng mà với thần thông của tống quân thiên lý nếu hắn cũng chết dưới tay thiên thượng thiên thì mình có thể thoát khỏi ư. Thật không biết mình nên hy vọng thiên lý bại hay là thắng đây. Trong lòng lăng thiên khẩn trương vô cùng. Hơn nữa sao bọn họ lại ẩn núp trong biệt viện của tam công tử Ngọc Gia chứ. Chẳng lẽ Ngọc Tiêu hai nhà không phải hoàn toàn đối địch Dường như không phải chuyện này quá cổ quái Cuối cùng Ngọc gia tam công tử làm ra như vậy Hay là ý kiến của Ngọc mãn lâu Nếu là Ngọc mãn lâu thì điều này đại biểu cho cái gì Lăng thiên bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ Suýt chút nữa không thể khống chế được hô hấp Nếu thật sự là ý sau thì vậy không ổn rồi Hai nhà có hiệp nghị thì kế hoạch chó cắn chó của mình trở thành một trò cười rồi ư Nhưng lại còn đưa đám người mình Lê Tuyết lăng kiếm vào trong hoàn cảnh nguy hiểm cực kỳ nữa Đang tự suy nghĩ thì bên trong truyền ra một giọng nói nhỏ Thương thế của bọn lục sư để như thế nào rồi Một người thở dài một hơi dầu dĩ nói Vẫn như cũ, không có một điểm tiến triển nào cả Nhưng vẫn là bất hạnh trong may mắn Không có bị ảnh hưởng đến tính mạng thơ xem như trời cao đã phù hộ rồi Tống quân thiên lý thật đáng sợ, không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, giang sơn lệnh chủ của vô thượng thiên. Quả nhiên bá đạo cực kỳ, mọi người chúng ta vây công mà còn bị như thế nữa. Mộng tuyệt trần thở dài một hơi nói nhỏ. Thất bại thảm hại cũng thôi, lúc này điều lo lắng nhất là vô thượng thiên sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với chúng ta. Trong môn lại không có tin tức gì truyền đến sao. Vô thượng thiên đối với sự kiện này không có phản ứng gì. Một người thở dài. Tin tức đã truyền đến hai lần rồi nhưng đều nằm trong tay lão đại. Bất quá lão đại sau khi xem xong tin tức cũng không nói gì mà chỉ xé nát nó có vẻ rất phấn nộ. Nói vậy thì không phải là chuyện tốt gì. Ồ, mộng tuyệt trần thở dài một hơi. Xem ra trong môn phái đối với hành động lần này của ta rất bất mãn ạ. Ôi! Nếu như chúng ta nói chuyện này cho mộng nhược thư trưởng lão trước thì cuối cùng không phải thắc tại thiên tinh mà cuối cùng lại bại chết trong tay vô thượng thiên tống quân thiên lý. Lần này chúng sao hành động như thế nào đây? Từ trước đến nay chúng ta vẫn tưởng rằng thiên thượng thiên có nhược thư trưởng lão thì có thể ngạo thì thiên hạ. Hiện ra sự huy hoàng của ngày xưa nhưng nào biết được sự kiêu ngạo của chúng ta đã chết nhiều năm trước rồi. Chuyện buồn cười như vậy lại phát sinh trên người chúng ta. Đáng tiếc cực kỳ. Môn phái thật biết giữ bí mật mà. Mộng Tuyệt Trần nói đến đoạn sau lại dùng giọng rất gay gắt, hiển nhiên trong lòng hắn đã tức giận đến cực điểm. Vài người còn lại đồng thời thở dài. Tiếp theo không cơ đồng tính nào nữa. Ngẫu nhiên có một vài âm thanh than nhẹ truyền ra nhưng không còn nói chuyện nữa. Lăng Thiên đang nghe đến ngay đoạn cần thiết thì ngừng lại. Chỉ cần bọn họ nói tiếp chút nữa là có thể nói đến đề tài mình hứng thú rồi. Vậy mà mấy người này chỉ nói đến đây liền dừng lại khiến cho hắn buồn bực vô cùng. Trong lòng có xúc động muốn nhảy xuống bắt mấy tên kia nghiêm hình tra khảo. Nói cho hết đi có được không? Nói một nửa giữ lại một nửa có biết là khó chịu lắm không hả? Mà thu hoạch duy nhất ở trước mắt chính là biết được trận chiến giữa bọn họ và thiên lý nhưng lại không rõ tình trạng thương thế như thế nào. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm chửi chó má nhưng một hành động nhỏ cũng không dám. Đám người ở dưới đều là cao thủ. Chỉ cần không cẩn thận chút thôi là bị bọn họ phát hiện. Bản thân Lăng Thiên không sợ hãi nhưng nếu muốn thoát thân an toàn phải dùng tất cả các chiêu thức của hắn mới được. Nhưng như vậy sẽ khiến cho tin tức có liên quan đến mình truyền ra ngoài và mất luôn tính toán ban đầu của mình Huống chi từ trong giọng nói của bọn họ thì hôm nay người đi ra ngoài chỉ có một nhóm mà thôi Còn có bọn lão đại gì nữa chưa trở về Đắc như vậy thì ít nhất còn có thêm một nhóm nữa thậm chí nhiều hơn hai nhóm Đắc như vậy thì lăng thiên còn đủ kiên nhẫn để đợi bọn họ trở về Kiếp trước ta còn núp trên nóc nhà tại thiếu lâm tử ba ngày ba đêm tuyết chơi mà còn chưa xin nhây gì thì bây giờ có là gì. Đào không ra các ngươi thì ta sẽ vui đùa vậy. Lăng thiên cắn răng thầm nghĩ trong lòng. Mặt trăng đã đi qua được nửa tuần rồi chống canh ba cũng đã gõ bốn phía có vẻ an tính vô cùng. Trong phòng dần chuyển ra âm thanh ngáy ngủ rồi. Lăng thiên ẩn thân trong bóng tối đã gần 2 giờ rồi mà còn không hề động đây chút nào. thậm chí vẻ mặt cũng y như lúc ban đầu vậy trầm tính vô cùng một con rắn nhỏ từ trên nhánh cây buông xuống chầm rãi bò lên người của Lăng thiên động tác của nó thong dong và u nhã vô cùng mà không hề phát hiện nơi nó đang đi lên là một con người còn sống âm thanh gió thổi từ xa xa truyền đến có hai bóng người đang bay nhanh đến đây đoạn đường tiềm hành mà đi Trước khi đến tiểu viện còn đi vòng một lần nữa nên cũng thấy được bọn họ cẩn thận vô cùng Tất cả những điều đó đều lọt vào mắt của Lăng Thiên Cẩn thận tại sao? Hiển nhiên là những người này sợ Ngọc Gia phát hiện ra Trong lòng Lăng Thiên âm thầm nở nụ cười Xem ra các ngươi với Ngọc Gia không phải cùng một chiến tuyến Làm cho lão tử bị dọa cả buổi tối Bọn lão lục như thế nào rồi? Từ trong phòng truyền ra một âm thanh uy nghiêm đại ca đã trở về một người tiếp lời vẫn như vậy không chết không sống thật làm cho người khác lo lắng vừa nói vừa thở dài tống quân thiên lý này thật ác đồng con mẹ nó thủ đoạn độc ác này hắn không ngại ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn sao đánh một người chết đi thì thôi đằng này hắn lại dùng thủ pháp không sống không chết hành hạ người ta Ác độc âm thanh uy nghiêm kia mang theo một chút trào phúng lạnh lùng nói Tất cả mọi người đều ở trên giang hồ, áp độc hay không thì mọi người hiểu rõ ràng. Mời mấy người chúng ta đối phó một mình hắn, thậm chí còn bày sẵn mai phục nữa chẳng lẽ không áp độc. Dưới tình huống như thế này hắn có làm gì đi nữa là đương nhiên. Tài không bằng người thì không nên trách người ta áp độc. Không có năng lực hóa giải thủ pháp của người ta thì sao trách người ta áp độc chứ? Những lời này nói vừa dứt thì những người còn lại chỉ biết lo khan vài tiếng xấu hổ mà không lên tiếng. Âm thanh uy nghiêm kia lạnh lùng hử một tiếng. Tiểu tử con của Ngọc Mãn lâu kia mấy ngày nay không có nói gì sao. Không nói gì cả, bất quá có thể nhìn thấy tiểu tử này rất thâm trầm. Quanh co lòng vòng hỏi chúng ta khi nào xuống tay, đã mấy lần như vậy rồi. Một người nhỏ giọng nói mang theo một chút bất an. Tam thời không nên quan tâm hắn Nói cho hắn biết khi nào mang tuyết ngọc và hồi thiên đan đưa cho chúng ta chữa hết cho lão lục Thì chuyện của hắn chúng ta giải quyết lúc nào cũng được Một ngày không mang ra thì một ngày dây dưa Chúng ta không sợ trễ, người sợ trẻ là hắn thôi Âm thanh uy nghiêm kia chậm rãi nói Chúng ta đợi càng lâu hắn càng lo lắng càng sốt ruột Bây giờ với chúng ta nói thì hắn càng sơ chúng ta bại lộ hành tung hơn chúng ta nhiều Vạn nhất để cho gia tộc biết hắn lừa dối thu lưu địch nhân lớn nhất thì hắn sẽ rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục chứ không phải chúng ta. Cho nên chỉ cần hắn càng kéo dài thì hắn sẽ càng mất kiên nhẫn. Đến khi đó chính là cơ hội của chúng ta, dù sao thì thế gian này không còn nhiều tuyết ngọc và hồi thiên đan đâu. Đại ca, chúng ta có phải hay không trở về môn phái tìm đến trợ giúp? Âm thanh của mộng tuyệt trần có chút xa suốt tinh thần. Chỉ bằng vào lực lượng của đám người chúng ta mà muốn đối phó Lăng Thiên có chút nắm chắc nhưng muốn giết chết Tống quân Thiên Lý sợ rằng không có khả năng. Còn nữa, Tuyết Ngọc và Hồi Thiên Đan cũng không nhất định có thể cứu hỏi Lão Lục. Nếu, trong lòng Lăng Thiên rung động vô cùng, rốt cuộc cũng nói đến vấn đề mình hứng thú rồi. Trước kia chỉ biết được Tống quân Thiên Lý chiến thắng nhưng cũng không nói rõ hắn làm thế nào. Với phỏng đoán của Lăng Thiên thì hơn 10 cao thủ đồng công kích thì cho dù Thiên Lý lợi hại ra sao cũng chịu sao nổi Nghĩ đến đây nên Lăng Thiên nở một nụ cười hả vê. Thiên Lý không có chết cũng là chuyện tốt, thế giới này mất đi tống quân Thiên Lý chẳng phải sẽ vô vị hơn sao. Nói vậy mình càng tịch mịch hơn. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm thở dài một hơi. Đang nghĩ đến đây thì từ dưới chuyển ra an thanh giận dữ của lão đại. quay về môn phái cầu cứu viện trợ. Chúng ta có thể mở miệng sao chẳng lẽ bây giờ còn không biết xấu hổ. 15 người chúng ta liên thủ bố trí án toán cùng với tam đại cao thủ khác mà bị một mình hắn giết mất 6 người, bị thương nặng bốn người. Đối phương chỉ bị ít vết thương nhẹ thôi. Trên người không quá năm đạo kiếm quang tổn hại thân thể. Chỉ vì lúc đó chúng ta dùng mai phục đánh bất ngờ và chúng ta hợp lực liều mạng mới làm được như vậy. Nếu hắn chính thức lựa chọn Du đấu với chúng ta thì bây giờ còn mấy người trở về đây. Thực lực như vậy cho dù chúng ta về môn phái thì làm được gì? Theo tính toán của ta thì với thực lực ngày đó của thiên lý thì chỉ có môn chủ ra tay phối hợp với hai đại trưởng lão hỗ trợ kèm theo vài ba cao thủ đặc biệt nữa mới có thể sồn tống quân thiên lý vào chỗ chết. Đó là thực lực mà chúng ta biết được Còn nữa tấm quân thiên lý không phải là kẻ ngu Hắn biết rõ đánh không lại còn đứng yên liều mạng sao Nếu hắn muốn chạy thì cho dù tập hợp tất cả lực lượng của môn phái chúng ta cũng không ngăn cản được Nếu hắn lựa chọn kích phá mỗi người thì cuối cùng ai xong đời đây Chuyện này không nói nữa trở về môn phái sẽ do môn chủ định đoạt đơ rõ. Mộng tuyệt trần khép nếp lên tiếng lo lắng nói Đại ca vừa nói để cho chúng ta kéo dài nhưng tối nay ta nhìn thấy hơi thở của lục đệ ngày càng yếu ớt. Nhân sâm chúng ta mang đến đã cho lục đệ dùng thường xuyên nhưng hiệu quả không rõ ràng lắm. Nếu trong vòng ba ngày không lấy được tuyết ngọc và hồi thiên đan thì sợ rằng. Hắn không nói tiếp nhưng ai cũng hiểu được. Chương 474 Cưới hổ khó xuống âm thanh tiếng bước chân đi lại vang lên trong phòng. Chắc là vị đại ca kia đang đi qua đi lại Một lúc sau mới nói Bây giờ Tuyết Ngọc và Hồi Thiên Đan chính là hy vọng cuối cùng của Tiểu Lục rồi Chúng ta chỉ có thể chờ thôi Bọn Tiểu Lục chờ không nổi nhưng Ngọc Lưu Thủy cũng không chờ được Chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một trận mà thôi Cho nên đây cũng là biện pháp duy nhất hiện tại Bất quá chúng ta có thể nghĩ biện pháp gia tăng một chút áp lực với Ngọc Lưu Thủy để cho hắn hành động nhanh hơn Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Có lẽ chúng ta đi tìm một ít xanh y thành xanh trong thành thử xem. Tên còn lại lên tiếng, danh y, kỳ kinh bát mạch của bọn tiểu lục bị gãy ba, đan điền càng tổn hại thì trên đời này còn có xanh y chữa khỏi ư. Đại ca kia tức giận nói, cho dù quay lại bổn môn với môn chủ có y thuật cao nhất cũng không thể có biện pháp nào với thương thế này cả. Trên đời này có thể chữa khỏi thương thế này cũng chỉ có một là tống quân thiên lý thôi. Hắn chấp nhận chữa sao? Còn có bảo vật của Ngọc gia là Tuyết Ngọc và Hồi Thiên Đan mới có khả năng chữa trị. Ngoại trừ hai điều này ra ta tin rằng không còn đường nào khác nữa. Tất cả mọi người đều im lặng không nói gì cả. Đại ca kia tiếp tục thở dài nói. Lúc này vẫn không có tin tức của Lăng Thiên sao? Ba bốn người đều lắc đầu. Có lẽ lần này chúng ta thật sự là kết thúc rồi Vốn nên giết Lăng Thiên trước rồi mới đấu với Tống quân Thiên Lý Nhưng bây giờ chúng ta hao binh tổn tướng Thực lực tổn hại hơn phân nửa nhưng vẫn không thấy bóng sáng của Lăng Thiên Nhiệm của việc này chủ yếu là ta Sau khi trở về ta sẽ chủ động yêu cầu môn chủ trách phạt Mộng tuyệt Trần An ủ nói Đại ca không nhất định phải tự trách mình Dù sao trận đó chúng ta đối phó với tống quân thiên lý đã rất hùng hậu rồi Có cảm giác dùng núi đập trứng gà Hơn nữa chúng ta lại càng an bài tam đại cao thủ âm thầm đánh lén nên tự tin mọi việc đã chuẩn bị vẹn toàn Nào ngờ võ công của tống quân thiên lý lại cao đến như vậy Chuyện này cũng là sai lầm của môn chủ và hai vị đại trưởng lão Hơn nữa đây vốn là chỉ thị của môn chủ Nếu như không phải môn chủ che giấu mộng nhược hư trưởng lão thì chúng ta sao lại khinh thường như vậy Đại ca nào có tội gì Đại ca kia cười lạnh một tiếng Chuyện làm sai luôn có một con chuột xui xẻo đến gánh trách nhiệm Muốn làm sao để đến tiêu gia công đạo thì các ngươi tự phụ trách đi Phân lượng rõ ràng còn chưa đủ Nếu là ta không đồng thân ra chẳng lẽ còn muốn môn chủ đi nhận trách nhiệm sao Người thế tội sớm đã định là ta trốn không thoát đâu Thở dài một hơi Nói đến tống quân thiên lý cần phải nhắc đến tiểu tử lăng thiên rồi Chúng ta vốn tưởng rằng thiên thượng thiên đã xuất ra 18 cao thủ tuyệt đỉnh Muốn đối phó tống quân thiên lý hay là lăng thiên cũng dễ như trở bàn tay Không tốn chút sức nào Thậm chí còn còn có thể giết chết cả hai cũng bình thường Một người xấu hổ nói không biết phải tiếp lời như thế nào cho tốt Thật ra lúc đầu tất cả đều có cảm giác dùng dao mổ châu giết gà. Nhưng mà thật không ngờ rằng việc mình cho rằng hiển nhiên lại có kết quả như bây giờ. Kế hoạch của chính mình chẳng khác gì lấy trứng trói đá cả. Tống quân thiên lý đã như vậy rồi thì lăng thiên có lợi hại như vậy không? Hắn nói đến đây rồi thì âm thanh đè nhỏ xuống. Chỉ đối phó một mình tống quân thiên lý thôi mà chúng ta đã tốn mất 10 cao thủ nhưng không thể giết chết đối phương. Nếu như hắn không phải sợ thương thế nặng hơn thì tất cả mọi người chúng ta không thể tránh khỏi sát chiêu của hắn. Điều này chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn. Hắn là một đối thủ phó địch nổi, tăng cao rộng hơn. Mà Lăng Thiên lại ở dưới võ công mạnh mẽ của Tống quân Thiên Lý kia trụ được mấy tháng đến nay còn chưa bị Tống quân Thiên Lý xếp chết thì điều này nói rõ. Hắn đánh giá kỹ càng sắc mặt của mọi người hừ lạnh một tiếng trong lời nói có chút lạnh lùng và một chút đề phòng. Điều này nói rõ võ công của Lăng Thiên cho dù có kém tấm quân thiên lý nhưng cũng kém không nhiều lắm. Với một nửa thực lực trước mắt của chúng ta mà nói thì có thể ứng phó Lăng Thiên được sao? Điều này khiến cho Lão Phu Hoài Nhi vô cùng cuối cùng Lăng Thiên học võ công từ đâu? Một thiếu niên mười mấy tuổi mà lại có công phu kinh thế hãi tục vậy? Trước kia có người hoài nghi hắn xuất thân từ vô thượng thiên nhưng hôm nay xem ra không phải vậy. Chẳng lẽ một thân võ công của hắn đều có sắn trong bụng mẹ mà đi ra à? Vấn đề này trước kia mọi người đã vô ý quên mất hoặc là lăng thiên ẩn giấu rất kỹ hoặc lại nói vì lăng thiên quá mức bộc lộ tài năng hấp dẫn ánh mắt khắp thiên hạ để cho mọi người đều tập trung ánh mắt lên người hắn mà quên mất người ở sau lưng hắn. Nhưng chuyện này một khi vạch trần ra thì thiên địa đều động. Một loạt âm thanh hít không khí vang lên Tất cả đều nghĩ đến vấn đề này Xem ra đây không phải là một việc đơn giản gì Vị đại ca kia lạnh lùng nói Sư phụ của Lăng Thiên có thể dạy dỗ một đệ tử có thể cùng với Tống quân Thiên Lý Chu Du mấy tháng mà vẫn còn có thể tiêu giao bình thường thì không một người nào có thể nghĩ được Như vậy chúng ta có thể suy đoán Võ công chắc không cùng cấp độ với Tống quân Thiên Lý rồi Thậm chí vô cùng có khả năng võ công của vị sư phụ thần bí kia còn hơn cả tống quân thiên lý nữa Thực lực của Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý chúng ta sớm đã thấy rõ nên cũng có thể suy đoán một chút Nếu võ công còn hơn cả tống quân thiên lý thì đó còn là con người sao Chúng ta có giết lăng thiên hay không vẫn còn phải suy nghĩ lại Nếu chúng ta thành công giết chết lăng thiên thì đó sẽ có hậu quả gì Hắn lạnh lùng nhìn mọi người một cái Nếu sư phụ của Lăng Thiên vì báo thù cho đồ để mà tìm đến cửa thì sẽ như thế nào? Môn phái chúng ta có ai để thực lực để ngăn cản nhân vật kinh thiên động địa này? Có thể tưởng tượng được nếu là không có ai thì môn phái chúng ta sẽ phải chôn cùng với Lăng Thiên Nghe được câu cuối cùng chính là một kết luận khiến người ta sợ hãi thì trong lòng mọi người giống như bị một cái búa sắt đập thật mạnh Lăng Thiên là một thiên tài Điều này không ai phủ nhận nhưng có thể đưa một thiên tài dạy thành một nhân vật mạnh mẽ như vậy thì hắn có thực lực gì? Có năng lực ra sao? Thiên tài cần phải có danh sư chỉ điểm đã rất khó nhưng danh sư cần tìm một độ nhi như ý đã khó lại càng khó hơn. Thiên lý mã xảo ngộ bá nhạc đã rất ít nhưng lăng thiên và sư phó của hắn đã nằm trong một ít suy đoán. Nếu biết được đồ đệ chính mới xảy được kia chết trong tay người ta thì sẽ có phản ứng như thế nào đây? Cho dù là thế ngoại cao nhân siêu thoát hồng trần cũng không có thể chịu đựng được một sự thật tàn khốc như vậy. Mặc dù là sư phụ của trạng nguyên cũng chưa chắc là trạng nguyên nhưng mà ngươi dám bác bỏ một ý nghĩ nguy hiểm đó sao? Hơn nữa đây ở trên con đường võ học chứ không phải là trên con đường cầm bút vẽ vẽ là xong. Trong lòng những người này như bị đè một tảng đá thật lớn Cảm giác ngay cả hô hấp cũng khó khăn Nhưng Lăng Thiên ở trên đỉnh phòng muôn ôm bụng cười cho thoải mái Nhưng lại không dám động đậy Nhưng tư vị trong đó là một điều rất khó chịu Câu đầu tiên của vị đại ca kia đã nói rõ ra lai like lịch võ tông của chính mình Nhưng Lăng Thiên chỉ biết cười khinh thường Không phải hắn có võ từ trong bụng đi ra sao Một câu nói này chỉ là nói bân quơ thôi nhưng nào biết được đây chính là một sự thật to lớn vô cùng Võ công của Lăng Thiên quả thật là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài Đây có lẽ là chân tướng trong lúc vô ý tìm được sao Về phần những người đó đang sợ tè ra quần vì sư phụ của Lăng Thiên lại là một người hoàn toàn không có thật Cho dù là ngay cả tiền thế cũng không có người có tư cách làm sư phụ của hắn Lăng Thiên nhíu mày, nếu lấy tên sư phụ giả này lập uy một chút thì nói không chừng Ha ha, mấy người ở dưới còn tiếp tục phân tích Càng huống chi Lăng Thiên lại không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài Bây giờ chúng ta và Ngọc Gia đều biết Lăng Thiên đã đi đến Minh Ngọc Thành Ở ngay trong đại bản doanh của Ngọc Gia Cho dù Ngọc Mãn lâu xem như không thấy nhưng chuyện này ai cũng biết rõ Nhưng mà Ngọc Mãn Lâu muốn lục tung cả Minh Ngọc Thành nhưng lại không tìm thấy bóng sáng của hắn. Xem ra đây là âm mưu của Lăng Thiên nhưng hắn lại không có một chút manh mối nào cả. Tin rằng Ngọc Mãn Lâu còn muốn bất đắc dĩ hơn cả chúng ta nữa. Trong lòng Lăng Thiên cười thầm không ngừng thầm nghĩ bổn tông tử đến đương nhiên là có âm mưu. Điều này ngươi phân tích không sai nhưng mục đích của âm mưu đương nhiên là Ngọc ra cùng với các ngươi rồi. Điều này chắc các ngươi không nghĩ ra phải không Nếu các ngươi có thể nghĩ ra thì sợ rằng ngươi và Ngọc Mãn lâu càng thêm buồn bực Bất quá người này có thể phân tích thấu tê D y, E T V A Thì không phải là hạng người bình thường Mặc dù đại bộ phận hắn phân tích đều tự hù dọa bản thân thôi Cho nên chúng ta muốn giết lăng thiên chỉ có thể âm thầm xuống tay Không để cho bất luận kẻ nào biết được là do thiên thượng thiên hạ thủ Bên trong phòng truyền ra âm thanh tàn nhẫn của vị đại ca kia Nghĩ khí trầm trọng như đang hạ xuống một kết luận nặng như thái sơn Một khi tin tức truyền ra ngoài lão phu tin rằng thiên hạ này không một ai có thể thừa nhận được hậu quả đáng sợ kia Cũng không có một thiết lực nào nguyện ý thừa nhận nó Ngay khi hắn nói xong những lời này liền thở dài một hơi Chương 475 Kế hoạch của lăng thần bên trong phòng trầm mặc thật lâu. Dường như mọi người đều đã ngủ rồi. Áp lực khiến cho người khác hít thở không thông. Mà lăng thiên ngay khi tên đại ca kia nói ra những lời kia thân thể hắn đã phiêu phù lên không trung nhẹ nhàng như một sợi tóc. Nhanh chóng bay ra ngoài hơn bốn trượng mới dám đứng thẳng người lên. Tiếp theo một âm thanh gió thổi vang lên dung nhập vào trong ánh trăng. Đón gió mày đi, dưới chân trời đã loáng thoáng lộ ra một tia sáng màu trắng nhỏ Trời cũng gần sáng rồi, một đêm khổ cực cuối cùng không uổng phí chút nào Điều muốn biết đã biết, muốn hiểu đã hiểu, muốn chuẩn bị thì bây giờ chuẩn bị vẫn còn kịp Lăng thiên đối với thu hoạch tối nay của mình có chút thỏa mãn nhưng hắn cũng có chút tiếc nuối Bây giờ điều lăng thiên lo lắng chính là thiên thượng thiên đã hứa cho Ngọc lưu thủy chỗ tốt nào mà khiến cho vị Ngọc tam công tử nỗ lực lấy trí bảo của Ngọc gia là tuyết Ngọc và hồi thiên đan trao đổi. Chuyện này mình có thể phát huy thêm chút nào nữa không? Chẳng lẽ trợ giúp cho hắn đạt được mục đích cuối cùng? Nếu nói như vậy thì chẳng phải trợ giúp hắn huyên để tương tàn. Thiên thượng thiên tự nhiên sẽ vui mừng làm chuyện này nhưng con của Ngọc mãn lâu lại là người ích kỷ và hồ đồ ức. ẩn ý trong này là điều gì đây Bất quá chuyện này thật buồn cười Ngọc Mãn Lâu phát động mấy vạn người lục sát thành chỉ vì tìm ba nhóm người Thứ nhất tự nhiên là chính mình Thứ hai là Thủy Thiên Huyến Còn thứ ba chính là đám người thiên thượng thiên này Mà nơi ở hiện tại của Thủy Thiên Huyến ở đâu không rõ Xem bộ dáng Ngọc Mãn Lâu muốn tìm hắn không phải là chuyện dễ dàng gì Còn hai nhóm người khác Chính mình trốn trong biệt viện của Ngọc Lưu Phong con hắn. Nhóm thiên thượng thiên trốn trong biệt viện của người con thứ ba Ngọc Lưu Thủy. Đi qua đi lại người hắn muốn tìm lại ở trong nhà của hắn mà lại không hề biết. Chuyện này thật sự rất buồn cười. Cho dù Ngọc Mãn lâu có tài hùng đại lược. Tính toán không bỏ sót điểm nào đi nữa thì hắn sao có thể hoài nghi con ruột của mình được. Còn những người khác nếu không có lệnh của Ngọc Mãn Lâu thì dám đắc tội với hai vị thiếu gia này. Nhất là trong thời gian tang của vị đại thiếu gia Ngọc Lưu Vân. Lăng Thiên muốn thay Ngọc Mãn Lâu thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ thứ nhất của Đại trưởng Thu là vợ giữ rằng con không ngoan. Vợ của Ngọc Mãn Lâu có hiền hay không thì Lăng Thiên không biết nhưng con không ngoan đã chứng thực rồi. Mang theo sự sung sướng trong lòng mà cả người lăng thiên phiêu phiêu trở về nơi ẩm thân trong biệt viện Ngọc Nhị Công Tử Ở trước sân giường như Ngọc Nhị Công Tử còn ôm vì giai nhân nào mà nằm ngủ rồi thì nào nghĩ đến người mình hỗ trợ bên ngoài kia chính là người mà phụ thân hắn muốn đây chứ Hương đã trở về Lê Tuyết vô thanh vô tức xuất hiện từ trong bóng tối trên mái tóc mơ hồ còn thấy được vài giọt sương sớm Muội Vẫn còn chưa ngủ sao Trong lòng Lăng Thiên cảm thấy chút ấm áp. Lê Tuyết trợn mắt. Bên trong có một người nửa sống nửa chết và một vị đại tiểu thư hiểu điều, Huyên chưa về thì sao muội dám đi ngủ chứ? Chẳng lẽ phải trông cậy vào mấy tiểu mau đầu có võ công còn chưa hôi sữa kia sao? Lăng Thiên vuốt mũi một tiếng, dám nói võ công của ngũ tiểu không ra gì thì chỉ có lê đại tiểu thư thôi. Năm người chính là kim bài sát thủ cực mạnh của đệ nhất lâu đó. Hắn còn chưa lên tiếng thì cửa phòng đã mở ra, một vài tên bận đồ đen chạy ra cung kính báo. Công tử đã trở về. Đúng là bọn người Lăng Phong, Lăng Thập Cửu. Mỗi người đều rất chăm chú, ngay cả khói mắt cũng không nhìn lê tuyết một cái. Ách, các ngươi cũng không ngủ. Lăng Thiên trợn mắt lên hỏi, phải, công tử không có ở đây kiếm ca lại bị thương nên chúng ta không yên lòng. Lăng Phong cung cẩn nói. Công tử thường dạy chúng ta mọi việc phải dựa vào chính mình thì chẳng lẽ chúng ta cần đi nhờ vả một tiểu nữ tử yếu đuối không quen không biết bảo vệ sao Như vậy chẳng phải mất danh tiếng của công tử Lăng thiên cười khổ không ngừng Xem ra câu nói kia của Lê Tuyết bị đám người này nghe được Khó trách lời nói của Lăng Phong mang theo chút cừu hận Chắc là chuyện Lê Tuyết ngược đãi Lăng kiếm khiến cho mấy tiểu tử kia bất mãn cực điểm Nhưng mà các ngươi bất mãn kể ngươi còn kẹp ta vào giữa làm gì? Nữ tử yếu đuối Chỉ bằng mấy chữ này thôi Lê Đại Tiểu Tư sẽ không từ bỏ ý đồ Các ngươi chờ đi Vì Đại Tiểu thư này ngay cả công tử gia ta cũng không dám trêu vào nha đầu kia với đệ nhất lâu trời sinh tương khắc mà Đây là kết luận mà Lăng Thiên suy nghĩ ra đầu tiên Lê Tuyết giận dữ muốn phát hỏa thì Lăng Thiên khoát tay quát Chuyện gì? Đám người các ngươi không có gì làm sao Bây giờ là lúc nào Hoàn cảnh như thế nào mà còn làm thế Thật sự khiến ta thất vọng quá Tất cả đều vì an toàn lẫn nhau mới tận tâm đề phòng Nhưng lại vừa nhìn thấy nhau lại giống như thấy kẻ thù Nếu còn có chuyện này nữa thì đừng trách ta Đám người lăng phong đứng thẳng người nghiêm túc lắng nghe Dưới sự trách cứ của lăng thiên mà không dám có một cử động nhỏ nào Hắn nói xong mấy tiểu tử kia rồi mới xoay người lại nhìn Lê Tuyết không một chút lưu tình nào. Đấu võ mồm với một vài tiểu hương đệ. Muội thật có bản lãnh ạ Hương không phải đã nói rất nhiều lần bọn họ đều là hương đệ tay chân của hương. Sao muội không ngẫm lại thân phận của mình mà lại nháo sự với hương đệ của hương thì còn thể thống gì. Nghe được Lăng Thiên không chút lưu tình nào gian dạy như vậy mà Lê Tuyết lại làm ra phản ứng giống như đám người Lăng Phong. Đứng thẳng người cúi đầu giống như một binh lính đang bị thượng cấp săn dậy Hành động này ở trong mắt đám người lăng phong khiến cho trong lòng bọn chúng thoải mái phần nào Phụ nữ điên này mặc dù bá đạo nhưng vẫn phải nghe lời công tử đó thôi Hung ác được gì Nhưng Lê Tuyết lại biết chỉ cần mình nói một câu chống đối làm mất mặt mũi của hắn Thì chẳng khác nào giết tất cả cơ hội của chính mình Sợ rằng sau này mình làm cho hắn bao nhiêu chuyện tốt Vì hắn làm biết bao điều nhưng hắn sẽ không ngó ngằng đến nữa Đại nam nhân mà Như thế nào cũng phải cho hắn một chút mặt mũi mới đúng Cho nên biểu hiện lúc này của Lê Tuyết hoàn toàn ngoan ngoãn Xem ra rất thành công rồi Nếu như có sơ hở thì đó chính là gương mặt đang cúi xuống đất của Lê Tuyết Không một ai nhìn thấy đang ửng hồng Vừa thẹn thùng Vừa an tâm nhưng lại có chút thỏa mãn người thông minh như nàng hiển nhiên đã hiểu rõ hàm nghĩ của câu nói lăng thiên sao mùi không ngấm lại thân phận của mình mà lại nháo sự với huyên để của huyên thì còn thể thống gì ẩm ý trong câu này không cần nói cùng biết thậm chí dưới tâm tư kín đáo của phụ nữ hoàn toàn suy nghĩ ra một vài ý tứ khác trái tim lê tuyết sống như một con nai đang nhảy nhót khắp hơi thịch thịch Từ lần gặp nhau ngày đó thì đây là lần đầu tiên Lăng Thiên đối với nàng lớn tiếng như vậy Nhưng càng như thế càng biểu lộ Lăng Thiên đã hoàn toàn tiếp nhận nàng Không xem nàng như muội muội để che chở nữa Cũng không phải là bằng hữu chi vì gì mà đã chính thức xem nàng như một phụ nữ của bản thân mình mà trách cứ Bởi vì đối với muội muội thì khẩu khí như vậy có chút nặng Bằng hữu thì cần phải uyển chuyển chứ không thể nói trắng ra như vậy Càng húng chi câu nói của Lăng Thiên không nghĩ lại thân phận của chính mình ở trong đám người Lăng Phong nghe thì tự cho rằng Lăng Thiên đang tận lực che chở các tiểu hương để nhưng trong tai lê tuyết hoàn toàn khác. Thân phận gì? Còn có thân phận gì nữa? Chẳng phải hắn phải nói rõ. Thân phận chính là thiếu phu nhân tương lai. Thân phận nữ chủ nhân. Còn có thể thống gì? Chính là một nữ chủ nhân lại vì thủ hạ của trưởng phu mình mà tức giận. con có thể thống gì cho nên lê tuyết đã trách cứ rất nghiêm khắc nhưng trong lòng vui vẻ muốn hát lớn nhưng ở trước mặt lăng thiên lại không dám chỉ biết xấu hổ muội thiếp thân sau này không dám nữa âm thanh nhỏ nhẹ giống như một người vợ vừa đi vào nhà Lăng Thiên vừa đón chén trà từ tay Lăng Vân mang trong phòng ra đang uống một ngụm lại nghe những lời nói này của Lê Tuyết và vẻ mặt của nàng lúc này mới biết chỉ vì câu nói vô tình kia của mình khiến nàng hiểu lầm rất lớn. Nhìn thấy Lê Tuyết đang xấu hổ khiến cho Lăng Thiên phun ngụm trà trong miệng ra ngoài lên thẳng mặt Lăng Vân. Lăng Vân với đầu tóc đầy nước trà nhìn Lăng Thiên ú oán vô cùng. Chuyện gì vậy? Ta dọa người thế sao? Lăng Thiên run tay chỉ Lê Tuyết nhưng lại không biết phải nói gì, gặp người lo khổ khổ khiến cho nước trà chảy từ mũi ra ngoài. Với hình tượng cả đời gần như hoàn mỹ của Lăng Thiên mà nói thì chuyện hôm nay nào có xuất hiện qua lần nào đâu. Ngay cả Lê Tuyết, Lăng Kiếm và tất cả những người quen thuộc Lăng Thiên ở kiếp trước có thể nói là được đại khai nhãn giới. Lăng Thiên chật vật chạy trốn vào trong phòng. Tất cả mọi người đi theo sau hắn vào. Còn lê tuyết trà trà chân dưới nền đất. Nàng đối với hành động vừa rồi của mình rất khinh bình. Trên mặt đỏ ửng như bị nung nóng. Mới vừa rồi buộc miệng lại đi xưng là tiểu thiếp. Hờ hờ. ngươi đang nghĩ cái gì? Đang nghĩ gì? Xoay lưng trở về trong phòng mình ngồi trên mép giường ngẩn người. Lăng kiếm di chuyển thân thể hành lễ với lăng thiên. Hắn ừ một tiếng ý bảo hắn có thể nằm xuống rồi nhìn đám người lăng phong trầm giọng nói. Dọc đường đi đến đây có gì gì thường không? Lăng Phong tiến lên một bước nói Không có gì gì thường nhưng trước khi chúng ta đến đây có phụng mệnh thần tỉ truyền cho công tử một tin tức xin chỉ thị Còn nhấn mạnh để cho công tử định đoạt xem thử kế hoạch có được hay không Thần sắc lăng thiên khẽ động Kế hoạch gì? Lăng Phong cẩn thận lấy từ trong người ra một viên nhỏ dùng móng tay cạy nhẹ nhất thời nó tách làm hay Một vật nhỏ bằng ngón tay bắn ra ngoài Lăng thiên cầm lấy chầm rãi công tử Tiếp theo lời của công tử dặn bảo nắm giữ biệt viện Sớm lo tối sầu Sớm biết trách nhiệm nặng nề nên không dám lơ là sợ phụ lòng công tử Còn hơn 3 tháng nữa công tử ở bên ngoài một mình nhớ chú ý thân thể Lấy sự an toàn tánh mạng làm trọng Mọi việc trong nhà đều hùng thỏa nên công tử không nên lo lắng chỉ mong công tử luôn mạnh khỏe như trước thì trái tim thiếp được an ủi rồi thiên hạ hôm nay đại loạn quần hùng mỗi nước đều chăm chú quan sát các thế gia đang chờ đợi lăng gia biệt việt chúng ta tuy có nhiều tướng sĩ tinh nhuệ nhưng cũng không thể quán xuyến hết được thiết nghĩ chuyện luyện quân không thể cấp bách được nếu công tử có ý thì biệt viện sẽ truyền lệnh xuống cho các thành viên của đệ nhất lâu ra ngoài tự lấy lực lượng của mình tranh hùng một phương Không vì hùng bá thiên hạ mà chỉ cầu dưỡng quân ngày sau dùng. Kế này nếu thành thì chỉ cần công tử hô một tiếng lập tức khắp nơi đều nổi lửa hưởng ứng theo. Đương nhiên khắp nơi đều là bách chiến chi quân thiết huyết chi sĩ. Thiếp thân lăng thần ngày đêm trông mong phu quân sớm tiêu trừ thiên lý. Tiêu tan giang sơn lệnh lấy uy trấn thiên hạ bình an trở về. Thiếp thần nhi kính bút. Trong phong thư này ngoại trừ biểu đạt sự thương nhớ với lăng thiên và kế hoạch mới này. Đối với lần trước hồi âm của lăng thiên lần trước không hề nhắc đến. Thậm chí nàng còn kêu mình đánh ngược lại thiên lý và diệt trừ hắn. Diệt trừ thiên lý. Mình đang bị đuổi giết đó. Điều này khiến cho lăng thiên vừa cảm giác ấm lòng lại vừa cảm thấy buồn cười. Xem ra lăng thần đã thực thi kế hoạch kia rồi. Nếu không thì sao trong thư lại tận lực tránh né đề tài ấy chứ? Lăng thiên thở dài một hơi thật sự không biết lăng thần lấy đâu ra sự tin tưởng lớn như vậy. Vô thượng thiên có thể đứng sừng sững ngàn năm không ngã xuống lại không tham gia thế tục chi tranh thì đương nhiên có lực lượng siêu nhiên. Chỉ với hai người Tống quân Thiên Lý và diệt khinh Trần mà mình tiếp xúc là có thể nghĩ muốn đánh Tan Giang Sơn lệnh ít nhất trước mắt là bất quá ngoại trừ nhắm vào Vô Thượng Thiên ra thì Lăng Thần còn có một kế hoạch rất hợp với ý nghĩ của Lăng Thiên. Lấy chiến dưỡng chiến đúng là một việc Lăng Thiên chuẩn bị trước giờ. Hôm nay các thế lực đã chuẩn bị tốt rồi thì cũng nên tiến hành thôi. Bất quá Lăng Thần có thể chủ động suy nghĩ ra điều này thật sự ngoài ý muốn của Lăng Thiên. xem ra nha đầu kia tiến bộ thần túc chỉ với ánh mắt nhìn đại cục này thôi đã có thể xưng đạo rồi sau khi đọc xong thư thì lăng thiên trầm tư suy nghĩ tốc độ trưởng thành của lăng thần thật nhanh ngoài ý muốn của hắn nhưng bây giờ lăng kiếm đang bị thương chỉ có một mình lăng thần thôi thì khó trách khỏi quản lý không được nếu như các nơi cùng loạn lơ u vinh quy quy Của để nhất lâu lại bị phân tán Lực lượng của biệt viện Cũng phân thành một bộ phận Thì sợ rằng Ngọc Gia ở Thừa Thiên Sẽ lợi dụng cơ hội này Phát động lực lượng thật lớn Đến lúc đó với năng lực của Lăng Thần Và lực lượng còn lại của biệt viện Căn bản không thể chống đỡ được Hơn nữa biệt viện chính là căn cứ Của Lăng Thiên nên không thể nào để thất thủ được Chương 476 An bài kế hoạch Hơn nữa biệt viện là căn cơ Của Lăng Thiên tuyệt đối không thể xảy ra Chuyện được Nếu thực sự đã đồng thì phải đồng toàn bộ. Chính vì vậy sự kiện này buộc phải chuẩn bị chu toàn mới được. Lăng Thiên vừa nghĩ đến nếu mình giờ khắc này dẫn toàn bộ lực lượng bên ngoài đồng thủ. D. U. V. Quy. Quy. O. Y. Tình huống không bại lộ thực lực bản thân đánh phá tình thế cân bằng vi diệu của thiên hạ. Nhất định sẽ làm cho đại loạn. Rồi từ đó cơ hội kiếm ít lợi mới là tốt nhất. Chỉ có điều là một khi có động lạ nhất định sẽ dẫn đến chiến tranh nổ ra. Đến lúc đó chính mình sớm an vài gom góp lương thực binh khí thậm chí cả thuốc men, muối đường. Nhất định sẽ bán với giá trên trời. Việc này cũng nhất định phải cần một người có chuyên môn quản lý mới được. Nếu không thì sợ lại thành khéo quá hóa vùng. Lăng thiên chậm rãi đi vài bước nhú mày suy nghĩ. Tuy là chuyện tốt nhưng nếu không chuẩn bị chu đáo toàn bộ chuyện tốt cũng sẽ thành chuyện xấu. Điều này mình không thể không cẩn thận chỉ là hiện giờ thật là thiếu người quá. Trong lòng lăng thiên, người thích hợp làm chuyện này thực ra cũng có một vài, chỉ là lăng thiên cũng không dám tùy tiện sử dụng. Về mặt tiền bạc, rõ ràng mẹ mình làm là thỏa đáng nhất. Nhưng nếu một khi tiết lộ tin tức ra ngoài, bại lộ việc này là do lăng gia làm trò, Điều này làm cho Lăng Thiên có chút ngần ngại Còn lại có một tuyệt thế thiên tài nổi danh cùng với mẹ mình Đó chính là Tiêu Nhãn Tuyết ngay cạnh phòng mình bây giờ Nhưng dù sao đấy cũng là cháu gái của Tiêu Phong Hàn Cho dù Tiêu nhạn Tuyết thẳng thắn đồng ý toàn lực trợ giúp mình Mình có dám dùng không Còn về trợ thủ cho Lăng Thần Lăng Thiên sớm đã tính Lê Tuyết Đại nhân tài mà theo bên mình sông pha thật sự là lãng phí tài năng của nàng Nếu nàng có thể hết sức trợ giúp lăng thần Lăng thiên lúc đó có thể thực sự không phải lo nữa Nhưng mà đại tiểu tả này tính tình khó lường Không có mình ở đó Không biết gặp lăng thần nàng có gây chuyện gì không nữa Lăng thần không giống lăng kiếm Lê Tuyết có thể hành hạ lăng kiếm không sao Nhưng nếu làm thế với lăng thần Mình khéo phải trở mặt mất Lại nói lăng thần tính tình ngoài mềm trong cứng Cũng không phải dễ chọc Còn về phương diện quân sự có vẻ tốt hơn Ít nhất đại cuộc còn có cha mình cùng trầm như hổ hai đại tướng quân cầm binh Lại càng có siêu quân sư mạnh ly ca Có lẽ không vấn đề gì Còn các cánh quân nhỏ khác do bọn họ tử chỉ huy là tốt rồi Nghĩ mãi, Lăng Thiên cuối cùng cũng quyết định Ra lệnh cho Lăng Phong mài mực Vừa định hạ bút xuống là sẽ phải ghi ngàn vạn chữ Khó có thể quyết định tùy tiện được Chầm ngâm một lúc nữa cuối cùng Lăng Thiên khó khăn lắm đành viết hai chữ tạm hoãn. Lăng Thiên trước giờ không để ý gì thanh danh. Cái gì mà gọi là vì thiên hạ sinh linh làm phúc. Chỉ là giới cầm quyền giở thủ đoạn chính trị ra mỹ dân mà thôi. Chỉ có bọn đại hiệp cức chó mới gọi là nghĩ vì nước vì dân mà quên cả bản thân. Trong mắt Lăng Thiên, anh hùng đại hiệp ở thế giới này cũng chỉ là một bọn ngu xuẩn nhất. Mặc dù trong cách ngu cũng có cái đáng thông cảm Nhưng ngu thì chính là ngu Lăng thiên sở có ý tranh thiên hạ Đó lơ À Quy Quy, Quy. U Y E T Đỉnh Nhưng điều này lại cần một tiền đề tiên quyết Đó là người nhà và bằng hữu của mình phải được bình an Nếu vì có vấn đề gì mà ảnh hưởng nguy hiểm đến người nhà thì Lăng Thiên thà từ bỏ còn hơn Có thể nói Lăng Thiên là kẻ có tâm địa đàn bà Nhưng đó chính là điều Lăng Thiên kiên trì nhất ở trên thế giới này Ý của Lăng Thần rất rõ ràng Nàng muốn trong khi người thương không có mặt Mình dùng hết khả năng có thể làm việc giúp hắn Vì hắn mà an bài mọi chuyện thật tốt Vì Lăng Thiên mà mở ra con đường thuận lợi nhất Điểm này đương nhiên là có tấm lòng, nhưng cũng chính vì nó mà khiến cho lăng thần làm việc hơi có chút vội vã. Mặc dù ngay lúc này đã là một thời cơ tuyệt hảo, nhưng đó là nếu không có lê tuyết xuất hiện. Lúc đó lăng thiên có thể sẽ không do dự gì mà đồng ý với đề nghị của lăng thần. Nhưng giờ đã có thêm lê tuyết. Chỉ cần chờ thêm một, hai tháng, thậm chí còn ngắn hơn, lăng thiên làm việc sẽ càng có khả năng thành công cao hơn. Nếu đã thế cần gì phải mạo hiểm chứ. Ngay cả là thiên tài cũng cần phải có thời gian để rèn luyện. Lê tuyết cho dù có thông minh nữa. Có cả kinh nghiệm ở kiếp trước nhưng giờ ở thế giới này là một cuộc diện khác. Cũng chưa chắc đã có thể quyết định chính xác ngay được. Mà giờ ở thừa thiên chỉ có đơn độc một lăng thần, lăng thiên thực sự không yên tâm. Lý do chính là vì Ngọc gia, Thủy gia và cả Tiêu gia. ba gia tộc khổng lồ này đơn độc dựa vào một mình lăng thần chỉ sợ không trụ nổi một khi có sơ suất gì ngay cả một lỗi nhỏ cũng sẽ dẫn đến tai họa trí mạng sự mạo hiểm này lăng thiên không dám làm mà cũng không thể làm hoặc có lẽ nên nói là trước khi có liều thuốc tăng lực mạnh mẽ là lê tuyết đến lăng thiên thật sự không có dũng khí hạ quyết định mà trên thế giới này Nếu có người nào để cho Lăng Thiên hết lòng tin tưởng Lại thêm năng lực không chút nào kém Lăng Thiên Tính đi tính lại chỉ có một mình Lê Tuyết mà thôi Mà tất cả bố trí và tính toán của Lăng Thiên Trong mắt người khác Kể cả trong mắt Lăng Thần cũng chỉ hiểu được một nửa là cùng Nhưng nếu để cho Lê Tuyết xem Nàng chỉ nháy mắt cũng phát hiện được hết sự xảo diệu cùng dụng tâm thực sự của Lăng Thiên Nguyên nhân chính vì Lê Tuyết dù sao cũng có kinh nghiệm giống như Lăng Thiên Cùng được giáo dục như nhau Thậm chí Lê Tuyết còn được giáo dục một cách có hệ thống hơn cả Lăng Thiên Thêm nữa đối với sự hiểu rõ Lăng Thiên của Lê Tuyết mà nói trên cả thế giới này chính là độc nhất vô nhị Cũng chỉ có nàng mới có thể song kiếm hợp bích phối hợp hoàn mỹ với Lăng Thiên Trên thế gian này không có người thứ hai Lăng thần Lăng kiếm mặc dù theo Lăng Thiên cả chục năm Nhưng nếu nói về sự hiểu rõ Lăng Thiên thì không thể so sánh với Lê Tuyết được. Nguyên nhân vì Lê Tuyết đã từng coi Lăng Thiên như kẻ địch tỉ mỉ nghiên cứu vài năm. Kẻ hiểu rõ mình nhất không phải người thân, không phải bạn bè, mà chính là kẻ địch lớn nhất của mình. Hôm nay hai người mặc dù sớm đã không còn là kẻ địch mà được vận mệnh an bài trên cùng một chiến tuyến. Nhưng ký ức của Lê Tuyết lại vẫn giữ nguyên cho nên người hiểu Lăng Thiên nhất chỉ có Lê Tuyết. chính vì vậy quản lý đại cục toàn bộ trừ lăng thiên ra chỉ còn lê tuyết là thích hợp nhất thậm chí ở mặt nào đó lê tuyết còn phù hợp hơn cả lăng thiên lý do vì đám lăng thần lăng kiếm trước nay chưa từng nghi vấn bất cứ quyết định nào của lăng thiên mà lê tuyết xuất phát từ sự hiểu rõ lăng thiên nàng sẽ xem xét kế hoạch của lăng thiên một cách khách quan nhất xem có sơ hở gì không và nếu có thì tần sửa thế nào Việc này thì chỉ có duy nhất Lê Tuyết là làm được. Mời Lê Cô Nương qua đây, nói ta có chuyện cần thương lượng. Lăng Thiên lãnh đạm ra lệnh. Lăng Vân đáp ứng một tiếng rời đi. Chút lát sau, Lê Tuyết đã theo Lăng Vân đi tới. Vừa đến cửa đã nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc trầm trọng của Lăng Thiên. Biết ngay Lăng Thiên nhất định có chuyện gì quan trọng cần quyết định và tuyên bố. Lăng Thiên gõ gõ bàn trầm giọng nói. Ở đây giờ không có người ngoài Ta cũng không cần kiên gì lời nói Lúc này đây ta đối với các hành động tiếp sau đây đều đã có an bài Tất cả mọi người cần phải hoàn thành không sai sót Lăng Thiên nói tiếp Nhắc lại một điểm ta yêu cầu chính là hoàn thành không sai sót Phải tận lực hoàn thành viên vãn Bất kể chỗ nào cũng sẽ có liên quan đến toàn bộ đại cục Chú ý không được phép coi thường Mọi người cần nhớ rõ ràng chức trách của mình. Nếu có chỗ nào làm không được. Ta không nói mọi người ếp cũng biết kết quả rồi đó. Mọi người chấn động tinh thần, dòng tay, mở mắt to chú ý. Hơn nữa đám lăng kiếm tử lâu sơ, Sơm. Quy. Quy. a, S. Quy. Quy. T. Hơn. a, Y. Vẻ mặt nghiêm nghị của lăng thiên. Lại càng nghe ngóng cẩn thận. Sợ sót mất chứ nào. Yêu cầu của Lăng Thiên. Bất kể nghiêm khắc đến thế nào đối với bọn họ đều không thành vấn đề. Trước giờ đều dùng hết sức hoàn thành tốt. Lăng Thiên nhắm mắt lại một chút. Sau đó từng đạo mệnh lệnh liên tiếp được phát ra một cách vô cùng nghiêm túc. Lê Tuyết, Lăng Phong, Lăng Vân. Ba người các ngươi hộ tống Lăng Kiếm quay về biệt viện. Sau khi về đó nghe theo sự an bài của Lăng Thần. Hơn nữa lăng kiếm phải lấy nhiệm vụ dưỡng thương làm hàng đầu, lây tuyết. Nhiệm vụ của ngươi là trong vòng một tháng phải quen thuộc cuộc diện toàn thể đại lục cùng với mỗi một phương diện thế cuộc nữa. Thêm vào đó là phải quen thuộc các cơ sở tổ chức của ta an bài. Bất kể một ti chức nào cũng phải nắm rõ như lòng bàn tay. Sau đó toàn lực trợ giúp lăng thần, đưa ra các kế hoạch bố trí tường tận. Quản lý và điều phối an bài việc chuẩn bị chiến tranh. Bất kể ai cũng phải phối hợp nghe theo mỗi quyết định của Lê Tuyết và Lăng Thần. Thứ hai, ngươi đem bộ phận kinh Long Thần Công đã tu chỉnh lại truyền cho mọi người. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giúp mọi người tu luyện lại hoàn chỉnh. Cũng trợ giúp Lăng Thần tu luyện hàn băng Thần Công cảnh giới cao cấp hơn. Mặt khác đối với việc băng nhan dùng họ nhập võ, giúp đỡ đôn đốc một tay. Lăng Thập Cửu Lăng nhị thập Các ngươi hai người mang công pháp hoàn chỉnh đường xa tới thiên phong đại lục Trợ giúp đám lăng linh nhất Làm việc cho tốt Lúc nào nhận được tin tức xác thực Ngọc Gia cùng với Thủy Gia toàn bộ khai chiến Hoặc là toàn bộ thiên tinh đại lục nổi lên chiến sự Ngọc Gia đã tham gia tranh đấu Đó chính là thời cơ các ngươi toàn bộ triển khai hành động Thời cơ có thể không sớm không muộn phải cẩn thận mà hành sự Lăng nhị nhất Ngươi cũng như vậy mang theo một phần công pháp Cải trang đi đến Tây Hàn tìm gặp Lăng Tam Thập Ở lại bên cạnh giúp đỡ hắn Một khi có chiến sự Lập tức thu toàn bộ lực lượng của Tây Môn Thế ra chờ lệnh của ta Lăng nhị nhị Ngươi đi đến Đông Phương Thế ra Nghĩ biện pháp nhanh nhất tìm gặp Đông Phương Kinh Lôi Bảo hắn chậm nhất 7 ngày Ta sẽ xuất hiện ở Đông Triệu phối hợp hành động với hắn truyền lệnh của ta. Từ hôm nay trở đi, tất cả cánh quân bí mật bên ngoài phải báo cáo với ta tự thân thực lực cùng với sự khu vực. Ba ngày báo một lần, không được chậm chế, cũng không được phép phóng đại sự việc. Nếu gặp tình huống ngoài ý muốn phải tùy thời mà báo cáo tổng kết lại cần bọn hắn chuẩn bị cho tốt. Thông báo cho Lăng Ngũ sau khi hoàn thành chế tạo lô binh khí thì tạm thời các nhà xưởng đình công. Đem toàn bộ người rút về Lăng Phủ Biệt Viện. Nhất định phải chờ khi toàn bộ rút lui mới được bắt đầu lại. Tất cả các binh khí không được phép bán ra ngoài một món nào. Lệnh cho Lăng Tam, Lý Lâm ngay hôm nay triển khai quấy dối không kiêng nể đối với tất cả việc kinh doanh mà Ngọc Gia tiếp nhận. Cần phải dìm chân chúng, không cho bọn chúng thoát thân ra được. Nhưng cần chú ý một điểm là tuyệt đối không được lộ ra việc này là do lăng ra làm chủ. Nhất thiết không được để lộ chứng cứ ra bên ngoài cho bọn chúng nắm được. Còn về việc chúng mò mấm đoán bừa thì không cần để ý. Ra lệnh cho lăng lộc lăng thất lăng bát lăng cửu các chỗ tập trung kiểm soát tin tức và thu thập lực lượng tình báo lại. Xuất ra tinh nhụy. Vốn 4,5 ngày báo cáo một lần giờ chuyển thành hai ngày báo cáo một lần ra lệnh cho Thủy Tinh lâu từ hôm nay lại bắt đầu bán tin tình báo ra ngoài Nếu có thế lực nào muốn mua tin tình báo, lấy nguyên tắc chính thật Một giả bán tin Lấy nguyên tắc tin tức quan trọng nhất phải giữ trong tay mình Phóng đại hay thu giảm đúng đắn Tận lực làm loạn tin càng tốt ra lệnh truyền tin cho toàn bộ thiên hạ biết sau lưng tiêu ra có lực lượng thiên thượng thiên tái xuất giang hồ. Khiêu chiến vô thượng thiên và đã làm giang sơn lệnh chủ tống quân thiên lý bị thương nặng. Cần phải đem đám thế ngoại cao nhân vô thượng thiên kéo vào thế tục. Tất cả lực lượng vốn âm thầm ẩm nấp không được bại lộ ra ngoài còn các lực lượng bên ngoài toàn bộ chuyển vào hoạt động ngầm. Các sự tình nếu có vấn đề gì có lăng thần và lê tuyết hai người tùy thời mà bổ túc lại. Bất cứ ai cũng không được phép đi ngược lại quyết định của lăng thần lê tuyết. Kinh Long công pháp sau khi ghi nhớ lập tức đốt bỏ. Ngay sau khi chối mệnh lệnh rõ ràng từ miệng lăng thiên hạ xuống. Mọi người dường như ý thức được điều gì đó. Cặp mắt xuất hiện vẻ cuồng nhiệt. Gió mây sắp động Hào khí trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng trầm trọng cảm giác như sắp bộc phát đến nơi. Mặc dù trời đã sáng sớm, không khí mát lạnh như trên mặt đám người lăng phong lại đầm địa mồ hôi. Ngày này cuối cùng đã đến. Chúng ta đi hết, còn ngươi sẽ ra sao? Còn có ngày hôm qua ngươi mới đưa về một cô gái, muốn xử lý thế nào? Lê Tuyết nhăn mặt nhíu mày, sau khi nghe hết sự bố trí của lăng thiên, lo lắng hỏi. Hiện giờ ở Minh Ngọc Thành giống như một thùng thuốc súng vậy. Có mình ở lại. Hợp sức hai người thì bất kể gặp địch thủ gì. Cho dù là một phương thế lực nào đi nữa. Cho dù tình thế có hung hiểm mấy cũng không đến nỗi không toàn thân chạy thoát được. Nhưng giờ Lăng Thiên đưa hết những người bên cạnh đi. Chỉ còn lại mình hắn mang theo một cô gái võ công thấp kém. Một khi gặp chuyện không may thì lúc đó tính sao. Điều này nói sau. Ta chỉ hỏi các ngươi đối với mệnh lệnh vừa rồi của ta có gì nhị gì không? Lăng thiên phất tay cắt đứt lời nàng. Không có gì nhị. Nhất định sẽ hoàn thành viên mãn tuyệt đối không làm cho công tử thất vọng. Mọi người đồng thời đáp. Tốt. Lăng thiên trầm rãi gật đầu ánh mắt bỗng hiện vẻ tàn khốc. Nếu đã như thế, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Các huyên đệ, hãy tranh thủ hưởng thụ khoái ý khi nắm giữ thiên hạ phong vân trong tay. Sinh ra thời loạn thế Đó mới chân chính là nam nhi nhiệt huyết Cũng là cơ hội tạo nên công danh vạn thế Ta hy vọng Tên của mỗi người ở đây Sẽ được ghi vào sử sách Sử sách của riêng chúng ta Rõ ràng chưa Đám người lăng phong nhiệt huyết bỗng sôi trào Nếu không ngại đây là Minh Ngọc Thành Đám này đã sớm ngửa cổ lên trời Thét mấy tiếng dài cho hả rồi Nhưng dù sao Thì cả đám cũng hưng phấn đến mặt đỏ bừng bừng Còn về tiêu nhãn tuyết, ta muốn quan sát nàng thêm hai ngày nữa lăng thiên quay sang lê tuyết. Đến lúc đó mới quyết định dùng hay là không. Nếu dùng thì dùng như thế nào? Mặc dù ở phương diện tài chính tiêu nhãn tuyết đúng là một nữ tài thần tuyệt thế Nhưng lại cần phải cẩn thận vì tuy nàng trốn khỏi tiêu gia, nhưng dù sao cũng là người của tiêu gia. Một điểm này, ta không thể không đề phòng. Lê tuyết hừ hừ một tiếng, nói... không phải ngươi bị sắc đẹp của nàng làm mê hoặc mang theo nàng đi cùng để hành sự cho tiện sao lăng thiên ha ha cười ta từ trước đến giờ cũng không phủ nhận mình rất háo sắc nhìn mỹ nữ đương nhiên thích đó là bản tính trời sinh mà chẳng qua nếu nói có cô gái nào làm cho ta bị mê hoặc ngất ngây ha ha nhìn cả thiên hạ này tuyệt đối không có người như vậy ngay cả đối với người ta yêu nhất Ta cũng vẫn có những nguyên tắc mấu chốt. Một điều này, ngươi phải là người hiểu rõ nhất chứ. Lê Tuyết lại hừ lạnh một tiếng tiếp. Một điểm này ta tin. Chuyện xuống tay tàn nhẫn không thương hoa tiếc ngọc, ngươi từ trước đến nay làm cũng đâu có ít. Lần này cố ý đẩy ta rời đi. Có phải ngươi có ý định gì đó? Hoặc giả muốn sung sướng với vị tiêu đại tiểu thư này cũng không chừng. Lăng thiên nhẹ cười. Dối tay ra vỗ mông Lê Tuyết một cái Mỹ nữ nếu ta muốn đùa dẫn một phụ nữ nào đó Chỉ sợ có các ngươi ở bên người cũng chẳng cản nổi ta Ngươi nên hiểu là ta đến cùng muốn gì chứ Không phải ngươi muốn mượn tay cô nương nhà người ta Thu một đống của cải nhờ chiến tranh Sau đó vu oan cho tiêu ra sao Lê Tuyết bút một cái gạt tay của lăng thiên gia Dễu cợt khịt mũi nói Ngươi cũng nên cẩn thận đó Bản cô nương đây biết thừa Chẳng lẽ ngươi tưởng mình che giấu lời hại lắm sao lợi hại thật Lăng thiên thở dài than một tiếng Ta thậm chí hoài nghi ngươi Ở trong bụng ta chính là Hừ Lê tuyết hừ lạnh cắt lời hắn Với nội lực của ngươi Cái bụng tuyệt đối không có run sán gì hết Con gái ăn nói gì mà ác khẩu thế Lăng thiên cười cười sờ mũi Cuối cùng không nói gì Đám lăng phong lăng vân chừng mắt nhìn nhau Nghe hai người nói chuyện Trừ vài câu hiểu ra Còn toàn bộ cứ như vịt nghe sấm Đồng thời trong lòng lại xuất hiện nghi vấn Vị cô nương Lê Tuyết này là người gì không biết Vừa hiểu rõ công tử như vậy Thậm chí còn hơn cả bọn ta từ nhỏ theo công tử Ngay cả trong lòng công tử đang nghĩ gì Nàng không ngờ cũng có thể đoán ra được Thực sự là kỳ lạ Nàng đến cùng là ai ngươi sau khi đến thừa thiên cần làm gì cứ làm cho ta kiêng kỵ nhất chính là lăng thiên chăm chú nhìn vào mắt lê tuyết nói từng chữ ta không hy vọng thấy chuyện gì không hay lăng thiên đã nói ra lời cuối cùng lê tuyết chớp nhẹ đôi mi cong khuôn mặt lộ ra chút ủy khuất thấy ánh mắt lăng thiên vẫn đang chăm chú nhìn mình không khỏi than dài một tiếng miễn cứng gật gật đầu Nàng đương nhiên biết lời Lăng Thiên nói có ý gì Đó cũng chỉ là Lăng Thiên an bài một phần Hoặc có thể nói là kiểm nghiệm Chính vì vậy mặc dù xét về mặt tâm lý phụ nữ Thì Lê Tuyết cảm thấy ủy khuất Nhưng tiếp xúc với ánh mắt như lôi điện mạnh mẽ của Lăng Thiên Không hiểu vì sao trong lòng nàng bỗng run rẩy, Thủ thần xui khiến đáp ứng hắn Chương 477 Khó xử trong lòng Một Tất cả mọi chuyện đời ta đến thừa thiên rồi nói sau. Nếu như những hồng nhan chi kỷ của ngươi không sống được với nhau. Ta tất nhiên sẽ làm cho họ cảm thấy. Ta càng không phải là dễ nói chuyện. Nhưng nếu như họ đều là những người thông tình đạt lý. Chẳng nhẽ ngươi cho rằng ta là loại người thích làm sằng làm bậy cố tình gây chuyện hay sao. Lê Tuyết cắn môi nói ra một câu như vậy. Lăng thiên gật gật đầu. Sẽ không làm ngươi thất vọng đâu Lăng Thiên rất yên tâm Dựa vào tính khí của Lăng Thần và Ngọc Băng Nhăn Khả năng chủ động làm khó cho Lê Tuyết gần như bằng không Lê Tuyết chỉ cần không chủ động gây chuyện Tin rằng không bao lâu nữa là trở thành chị em thân thiết với hai người bọn họ Đó còn là sở trường của Lăng Thần Còn về việc Lăng Thiên làm ra sự sắp xếp này Trong lòng hắn cũng có một bộ phận là muốn đặt cơ sở cho tương lai Bất luận là lúc nào, sân sau nhà mình cũng không được có mâu thuẫn, náo loạn được. Trời đã sáng rõ rồi, mọi người chia nhau ra hành động đi. Lăng Thiên nói một câu kết thúc lần nói chuyện này, hoặc có thể nói là một hội nghị cỡ nhỏ. Có lẽ không có ai nghĩ đến. Trong vòng vài năm tiếp theo, chính là mấy mệnh lệnh nói ra một cách thiếu suy nghĩ này của Lăng Thiên. Làm cho cả thiên hạ được thấy thành một nồi cháo nát như một cách triệt để. Những người khác đều đi ra ngoài chuẩn bị Trong phòng chỉ còn lại hai người là Lăng Thiên và Lăng Kiếm Cuối cùng xử lý một chút vết thương cho Lăng Kiếm Lăng Thiên nhìn Lăng Kiếm nói Bị thương nặng như này mà không có một chút cảm xúc gì à Lăng Kiếm cười, nháy mắt nói Trong một đêm mà loay hoay hơn 7-8 lần sinh tử, công tử Cái cảm giác này đúng là cực kỳ khó diễn tả Lăng Thiên bật cười Ừ, không tôi Có thể cảm giác được sự kỳ diệu giữa cái sống và cái chết cho thấy ngươi cũng không ngốc. Lăng kiếm cười khổ. Lăng thiên không đùa nữa, nghiêm túc nói. Chỉ có đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết mới có thể thật sự có được sự đột phá có ý nghĩa. Mà kể cả là tu luyện công pháp giống nhau. Nhưng sự lính hội, tỉnh ngộ và thông minh thường là không ai giống ai. Điểm này, không có ai có thể chỉ điểm cho ngươi. ta chỉ có thể nói với ngươi một câu." Lăng Thiên ánh mắt bỗng sáng quắc, từng chữ nói: "Không cần thiết phải để ý người khác nói gì, thuận theo trái tim mình, đi đi, đi lính ngộ. Ngươi mới là chính xác nhất." Lăng Kiếm trầm tư, gật đầu một cách cực kỳ chậm, rất chậm. "Đa tạ công tử." Lăng Thiên mỉm cười. Lần sinh tử nhất phát này sẽ là một cơ hội cực lớn thuộc về Lăng Kiếm. Nếu như có thể lính ngộ ra điều gì đó Lăng kiếm có khả năng sẽ có được sự đột phá nữa Mà hiện nay Lăng kiếm đã đến được ranh giới của sự đột phá Cho nên Lăng Thiên mới cố tình cho hắn uống viên đỉnh tâm hoàn này Có một câu nói như vậy Lăng kiếm sẽ không còn cần phải đi tìm kiếm mò mẫm một cách loạn xỉ ngậu nữa Nhìn theo bóng người bước ra ngoài của Lăng Thiên Trong mắt Lăng kiếm tràn đầy sự tôn kính và cảm kích Bọn họ đều đi cả rồi à. Tiêu nhạn tuyết ngồi bên mép giường. cúi đầu ngồi nhịp mép áo của mình. Thấp giọng hỏi. Trong giọng nói trần đầy cảm giác mất mát. Bất luận là bản thân mình xem lăng thiên là người gì của mình. Nhưng lúc này đối với lăng thiên hay thuộc hạ của hắn mà nói. Mình từ đầu đến cuối cũng là người ngoài. Tất cả mọi người hầu như đều không chú ý đến sự tồn tại của mình. Thậm chí là không thèm quan tâm. Tuy nhiên kể cả là như vậy, đối với việc họ đột nhiên rời đi hết, không gian vốn dĩ tràn trề hơi người bỗng chốc trở lên trống chảy. Cảm giác lạnh lẽo đang dần dần được sinh ra, đặc biệt là cảm giác không được tín nhiệm đó. Cũng khiến cho một công chúa nhỏ kiêu ngạo như tiêu nhãn tuyết lăng thiên chầm chầm bước đến, ngồi lên chiếc ghế đặt trước mặt nàng. ầm ư một tiếng, tiêu nhãn tuyết cười. Những thủ hạ này của huynh, bất luận là nam hay nữ đều rất tài giỏi. Đặc biệt là người nằm trên giường càng là cao minh. Có những cao thủ tài giỏi như vậy, chỉ sợ tìm khắp thiên hạ cũng không có quá nhiều. Nếu như lăng gia của ngày xưa chỉ cần có một người như vậy thôi cũng là quá xa xỉ rồi. Lăng thiên ngẩn người, cười nói. Cô hiểu cũng không ít nhỉ? Bọn họ dường như chưa từng có biểu hiện gì trước mặt cô cô làm thế nào mà phát giác được vậy. Tiêu nhạn tuyết vẫn cúi thấp đầu, nói một cách thâm trầm. Những người khác nhau, trên người họ sẽ có khí chất khác nhau. Trong loạn thế như này, những người có võ công càng cao thì càng tự tin. Mà còn bất luận là hành động cử chỉ hay phong thái khí độ đều có thể nhìn ra được. Đó là một kiểu khí thế của những người tài giỏi hơn người tràn đầy cảm giác nắm giữ trong tay quyền sinh quyền sát Điểm này là không thể sai được Kể cả là không biểu hiện ra nhưng cái khí thế vô hình có thể nhận biết được một cách rõ nét Đặc biệt, trên người lăng kiếm được biểu hiện ra càng rõ ràng Lại tổng thêm thái độ của mấy cao thủ nhỏ tuổi hơn một chút kia đối với hắn Do đó thân phận, thực lực của hắn chắc chắn không cần nói cũng biết Lăng thiên cười gật đầu Không sai, ta nghĩ chắc cô cũng từng gặp không ít những người có khí chất như vậy Nếu không sẽ không có kinh nghiệm như vậy Huyên đang nói đều muội đấy à Tiêu nhãn tuyết ngẩng đầu lên có chút oán trách Lúc mũi từ thừa thiên về đến nhà, những người chủ sự trong nhà hỏi muội bên cạnh lăng thiên có những người nào Lực rốt cuộc lại như thế nào thậm chí còn hỏi muội tất cả những người mà muội tiếp xúc ở lăng ra đều là những người như thế nào hương biết muội trả lời như thế nào không lăng thiên bỗng cảm thấy hai môi khô khô hắn liếm môi xoay mặt lại khàn giọng hỏi cô trả lời như thế nào tiêu nhãn tuyết cười có chút kiêu ngạo nói muội không muốn bán đứng người mà muội quan tâm cho nên câu trả lời của muội là không biết bất luận là ai hỏi muội muội đều nói như vậy đó cũng chính là nguyên nhân mà rất nhiều người trong gia tộc có thái độ bất mãn với muội. cho nên lúc nhắc đến chuyện hôn sự của muội thì không ai có thể nói đỡ cho em cả. tiêu nhàn tuyết nhìn lăng thiên. nếu như huyên hỏi muội tiêu gia có bao nhiêu nhân lực, tài lực, quân đội, cao thủ, câu trả lời của muội cũng là như vậy. đối với anh cũng như vậy, đối với gia tộc muội cũng như vậy. nàng cười một cách có chút áy náy nói, không biết. Lăng thiên trầm tư cười một cái, lặng lẽ nói Nên là như vậy cám ơn mùi có thể đặt ta và gia tộc nhà muội ở vị trí cao như nhau Tiêu nhãn tuyết cười một cách buồn sầu, nói Đa tạ sự lý giải của huyên Thực ra, trong số những thuộc hạ của huyên Mũi thật sự để ý đến không phải là cái người bị thương đó Người ta thật sự để ý Cũng hoàn toàn không nhìn rõ được là nữ tử tuyệt sắc kia Lăng Thiên mắt lói lên, ồ tiêu nhạn tuyết, cô nương này không những phong nhã, xinh đẹp, khí khái cao hoa, ẩm nấp thân không lộ, khả năng còn cao hơn một bậc so với người bị thương đó. Không, hai người dường như không thể dùng một lời mà nói chung được, dựa vào những người tôi từng biết, chỉ sợ chỉ có Lăng Thiên Hương mới có thể sánh ngang vai với cô gái tên là Lê Tuyết đó. Kể cả cô ấy có kém hơn Huyên, nhưng có lẽ cũng kém không quá nhiều Lăng Thiên nghe lời đánh giá của Tiêu Nhạn Tuyết về Lê Tuyết không có bình luận gì cả Hắn không hề kinh ngạc cô ta đánh giá Lê Tuyết quá cao Trên thực tế, sự đánh giá của Tiêu Nhạn Tuyết cũng giống như phán đoán của Lăng Thiên Là vô cùng hợp lý Lăng Thiên tự hỏi mình Nếu như đem tất cả những kẻ địch của mình liệt kê ra thì Lê Tuyết có thể xếp vị trí thứ ba Chỉ dưới Tống Quân Thiên Lý và Ngọc Mãn Lâu. Đây cũng là bởi vì Lê Tuyết bản thân cơ không có thế lực. Cách mà Lăng Thiên Kinh ngạc là sự sắc bén trong nhận xét của Tiêu Nhạn Tuyết. Chỉ gặp mặt trong thời gian ngắn như vậy. Mà có thể nhìn ra được. Có thể phán đoán ra được thực lực đại khái của mỗi người mà cô ta từng gặp. Cũng khá là xuất sắc. Chỉ cần dựa vào nhãn lực hơn người này thôi cũng đáng để khen ngợi. Tiêu nhãn tuyết cười một cách buồn bã, nói. Không cần phải kinh ngạc như vậy. Mũi từ nhỏ đã được gặp quá nhiều người. Chút nhãn lực này cũng gọi là có. Nhưng chính là vì thế. Tại nơi nguy hiểm như thành minh ngọc. Đang lúc cần dùng người. Hương lại muốn những thuộc hạ của mình rời khỏi nơi đây. Chắc chắn có việc gì đó cực kỳ quan trọng. Điểm này huyên không nói thì muội cũng đoán được Cùng với sự rời khỏi của mấy người này Cả đại lục này chắc sẽ có sự thay đổi lớn phải không Tiêu tiểu thư nặng lời rồi Lăng thiên nói một cách nhạt nhẽo Kế hoạch xưa nay không nhanh bằng sự biến hóa Cũng phải phòng bị trước lúc mưa bão đến chứ Tiếp sau đó hai người dường như không còn đề tài gì để nói chuyện Hồi lâu không có ai nói gì Trong phòng bỗng chốc bao phủ một bầu không khí im lặng khó xử Hồi lâu, Lăng Thiên khẽ than một hơi cuối cùng cũng mở miệng nói Thời buổi loạn lạc, người có lòng sao có thể chỉ biết đến bảo vệ riêng mình Không ngừng dũng cảm tiến về phía trước mới là con đường an thân lập mệnh thật sự Nếu như sinh trong thời buổi hòa bình kể cả ta có vạn trưởng hùng tâm Thì chẳng qua cũng chỉ làm được vài chuyện không đâu Mỗi người có một lập trường của riêng mình Vì bản thân vì người thân Nói thế nào cũng phải xông pha một chuyến Bất kể thành bại Cũng được xem là không uổng phí cuộc đời này Mà họ chuyến này rời đi Tất cả những việc họ làm Đều chẳng qua là vì để cho chúng ta có thể sống được tiếp mà thôi Cô cũng nên biết Kể cả ta là tuyệt thế thiên phú như cô nói Thì căn nguyên lăng ra nhà ta cũng chỉ là như vậy mà thôi Có thể có được một cao thủ như lăng kiếm chấn giữ đắt là một sự xa xỉ. Tuyệt đối không thể so sánh được với những gia tộc lớn có truyền thống nơ, gơm, y, nơ. Năm như các người. Cho nên ta chỉ có chuẩn bị trước. Để nếu sau khi nỗ lực mà cuối cùng vẫn binh bại thân vong. Thì cũng xem là không có gì phải hối hận cả. Những lời này của lăng thiên. Dường như là những lời nói vô tâm. Lại cơ hồ như bộc lộ ra một cách đơn thuần tinh thần của mình Ngữ điệu vô cùng trầm rãi Giọng nói cũng vô cùng bi lương Dường như thể hiện sơ À À Không cam chịu trong lòng Lăng Thiên Nhưng thật sự ý của hắn là gì thì không mấy người có thể đoán được Nếu như Lê Tuyết có ở đây Nghe được những lời cảm khái vừa rồi của Lăng Thiên Nhất định sẽ chỉ vào mũi của Lăng Thiên mà hỏi hắn Lúc ngươi nói những lời này chẳng nhẽ không cảm thấy đê tiện vô liêm sỉ sao Nhưng tiêu nhãn tuyết không phải là lê tuyết Nghe thấy những lời mà lăng thiên nói liền cảm thấy vô cùng xúc động đẩy ngẩng đầu lên ú phiền Cắn môi Nhẹ nhàng nói Ông trời không tuyệt đường sống của mọi người Hiện nay mọi thứ vẫn chưa được bắt đầu Thì cũng là kết cục chưa được xác định Hương sao phải bi quan như vậy Thế sự không có sự tuyệt đối mà Chương 478 Khó xử trong lòng Hai lăng thiên cười Tất cả vẫn chưa bắt đầu sao Thế sự không có cái gì là tuyệt đối sao Không Cuộc diện hiện nay Chẳng qua là đang không ngừng tiếp cận với một kết quả mà thôi Mà nguyên nhân Đã được trồng xuống từ 10 năm trước Tiêu cô nương Những gia tộc khác không nói Nói luôn ra tộc nhà cô Tính đến thời điểm này Ít nhất cũng đã chuẩn bị được 20 năm rồi chứ Ha ha Lăng thiên cười khua khua tay Mọi người đều biết rõ Ai cũng không cần thiết phải phủ nhận Sự thật chính là như vậy Lăng gia chúng tôi cũng chỉ là đang giãy rùa mong muốn được sống mà thôi Tiêu nhạn tuyết hạ thấp ánh mắt nhìn xuống Nói Hương sao nhất thiết phải như vậy Nếu như thực lực không đủ Dựa vào mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta Chẳng nhẽ còn không bằng khoảng đất bé nhỏ này của lăng ra sao Thà chết, lăng thiên ta cũng không bao giờ chịu khuất phục dưới người khác Lăng thiên cười một cách lạnh lùng đứng dậy Càng húng hồ Từ đầu đến cuối là tiêu ra các người thoái hôn Chém đứt mối quan hệ giữa hai nhà một cách triệt để Chính tại thời khắc thoái hôn đó Đã chính thức đẩy lăng gia chúng ta vào vực sâu không đáy không còn đường thoát thân. Sau đó lại có một buổi bán đấu giá ở Thừa Thiên. Càng làm cho lăng gia chúng ta đi vào hoàn cảnh sống dở chết dở. Nếu như tiêu cô nương nói là không biết thì quả thật ta sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng. Chuyện bán đấu giá ở Thừa Thiên. Đích thực là hàn gia đã lợi dụng lăng gia nhà Hương. Điểm này thì mỗi quả thật không hơ đến thời điểm này. nếu muội vẫn khăng khăng phủ nhận, không chỉ làm nhục trí tuệ của huyên, muội cũng không nói ra được. tiêu nhãn tuyết không hiểu, lại có chút tức giận nói. nhưng việc thoái hôn năm đó, nếu như không phải huyên biểu hiện ra sự ăn chơi chắc táng, thì ông nội muội làm sao có thể thoái hôn được? còn về huyên nói ra tộc muội đẩy lăng ra vào vực sâu không đáy không có đường thoát, thì nên bắt đầu nói từ đâu đây? ha ha. Lăng Thiên cười một cách dễu cợt Ăn chơi chắc táng ư Xin hỏi tiêu cô nương Lúc đó chúng ta mới có 5 tuổi Rốt cuộc có thể chắc táng đến mức nào Điểm này lúc đó cô cũng có mặt ở đó chứ Thử hỏi Một đứa trẻ 5 tuổi có thể hiểu được cái gì Ước hiếp đàn bà phụ nữ Hay là xem mạng người như cỏ rác Cái gì cũng không làm được Chẳng qua chỉ là nhịn ngậm một chút mà thôi Nếu như nói vì trẻ con nhịp ngợm mà thoái hôn Thì cả thiên hạ này người ta thoái hôn có lẽ nhiều không kể siết Lăng thiên nói một cách nặng nề Đó không phải là lý do Lý do thật sự còn có duyên cớ khác Lăng thiên dí dỏm nhìn cô ta Tiêu cô nương Chính trị Quyền lợi Mượn thiết lực mới là động cơ đích thực Cụ Vẫn là còn quá trẻ Nói thẳng thắn một chút Cô còn quá non nớt Tiêu nhạn tuyết bỗng cảm thấy hoảng loạn trong lòng, hoảng sợ nói, chẳng, nhẽ, không, muội, không tin. Năm đó ông nội là vì lo cho hạnh phúc cả đời của muội cho nên mới thoái hôn. Lăng thiên cười lớn, trong mắt bắn ra những tia sáng sắc nhọn, nói một cách tàn khốc. Có thể nhìn thấy sự bất hạnh cả đời của cô từ một đứa bé 5 tuổi ư. Đồng thời vì đó mà cắt đứt tình cảm hương để kết nghĩa trong mấy chục năm. Không thèm để ý đến ăn nhân cứu mạng mình và đại ca đại tẩu của mình mà là vì một đứa bé 5 tuổi nghịch ngợm. Lại nói, nếu như là gia tộc của cô, ông nội của cô xem trọng đến hạnh phúc cả đời của cô như vậy. Vậy thì hiện nay cô chạy ra ngoài làm gì vậy? Tại sao cô lại có mặt ở đây? Ồ, ồ, hai câu nói này của Lăng Thiên giống như một thanh kiếm sắc nhọn cắm xuyên qua đầu tiêu nhãn tuyết. Nếu như xem trọng hạnh phúc cả đời của cô thì hiện nay cô chạy ra ngoài làm gì vậy Nếu như xem trọng hạnh phúc cả đời của cô thì hiện nay cô chạy ra ngoài làm gì vậy Chẳng nhẽ Từ đầu đến cuối Chuyện hôn sự của ta Hạnh phúc của ta Việc lớn trọn đời của ta Chẳng qua chỉ là trò chơi của gia tộc thôi sao Chẳng nhẽ ta chỉ là một con cờ của gia tộc? chẳng nhẽ tất cả những sự yêu thương đều là giả dối? Hoàn toàn là lợi dụng mình để đổi lấy quyền lợi sao? Một câu nói tàn nhẫn của Lăng Thiên đã phá vỡ một cách triệt để tia vọng tưởng cuối cùng trong lòng Tiêu Nhạn Tuyết. Đột nhiên, lòng tin vào con người của Tiêu Nhạn Tuyết đổ sụp ầm ầm. Tiêu Nhạn Tuyết hai mắt đờ đẫn, thần sắc thay lương tuyệt vọng, đột nhiên ôm đầu hét lên một tiếng, ngất lăn ra. Hai, đúng là sự sai khác từ thiên đường xuống địa ngục. Lăng thiên cuối cũng cũng không kiềm được tự tát vào mặt mình một cái Thủ đoạn của mình đúng là quá sức đê tiện, vô liêm sỉ Không ngờ lại lựa chọn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đả kích một thiếu nữ có tình cảm với mình Đúng là không bằng loài cầm thú mà Một lúc sau tiêu nhãn tuyết từ từ tỉnh dậy, khóc lớn thành tiếng Lăng thiên thầm than trong lòng một tiếng cuối cùng cũng an ủi nói Có lẽ là tôi nghĩ sự thật chưa chắc đã là như vậy không biết chừng, những điều này chẳng qua là suy đoán của ta mà thôi. Cô Hà tất phải như thế này. Cứ xem như là ta ăn nói lung tung là được rồi, hoặc không xem như là ta đang gây chia rẽ ly rán cũng được. Đừng khóc nữa. Tiêu nhãn tuyết lắc mạnh đầu, lệ tuôn tràn nói. Không, những gì huyên nói đều rát đúng, những sự việc này mỗi vốn dĩ có thể cảm nhận được. Hú hú. đã nhiều năm nay gia tộc chỉ để ý đến thành tích của muội, chỉ quan tâm xem muội vì gia tộc mà tạo ra được bao nhiêu của cải, trừ mẫu thân muội ra, trước giờ chưa từng có ai hỏi trong lòng muội nghĩ gì, muội muốn cái gì, muội, hô hô hô, muội chỉ là một công cụ, một công cụ có thể kiếm tiền về được cho gia tộc. Tiêu Nhãn Tuyết khóc như mưa, Ngất lên ngất xuống, Lăng Thiên thở dài. Giang hai tay ôm cô ta vào trong lòng, giơ tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nàng. Trong lòng có chút cảm giác đau đau. Đồng thời, trong lòng cũng tự hỏi bản thân. Vì đạt được mục đích của mình, tàn nhẫn bóc đi vỏ bọc mộng tưởng mà nàng dùng để che đậy vết thương. Liệu có phải là đã làm sai rồi không? Có phải là quá là không có tính người không? Tiêu nhãn tuyết ôm chặt lấy người sắp chết đối với được một sợi dây cứu mạng. Người khóc sật lên từng hồi, nức nở nói: "Muội cũng biết có lẽ, có lẽ có một ngày gia tộc sẽ bắt muội vì gia tộc mà hy sinh bản thân mình." Muội đã nghĩ rất nhiều lần thế nhưng muội không nghĩ được. Đến tận ngày hôm nay mới có người nói một cách sức khoát như vậy. Nói một cách vô tình như vậy, "Muội, muội, muội đau khổ lắm." Lăng Thiên, muội thật sự rất đau khổ. Lăng Thiên lại than thêm một tiếng Sống trong một gia tộc giàu có nhất đương thời Từ nhỏ đã không phải làm một việc gì Cơm ngon áo đẹp Đứng trên người khác Nhìn thì có vẻ huy hoàng vô hạn Kể cả một món đồ trang sức bất kỳ Một nữ nhi nhà bình dân có khi vất vả cả đời cũng chưa chắc đã gom đủ tiền mà mua được Người ngoài nhìn vào thì thấy cuộc đời như vậy Đúng là hoàn mỹ không có gì để nói Thế nhưng ai có thể nghĩ được Sinh ra trong một gia tộc như thế này cần phải gánh vác trách nhiệm như thế nào Cũng giống như một nữ nhi được sinh ra trong một gia đình bình dân Cần phải trả giá là sự vất vả gian lao cả đời của mình Bỏ ra tâm huyết cả đời mình để nuôi dưỡng cả gia đình Nữ nhi con nhà giàu thì lại cần phải bỏ ra cả cơ thể của mình Bỏ ra tình yêu của mình để có thể đem lại lợi ích càng lớn hơn cho gia tộc Cách được gọi là có lợi ích sẽ có hại Đó là đạo lý thiên cổ không thể bị phá vỡ. Có được thì sẽ có mất. Thiên hạ trước giờ không có cái gì là miễn phí cả. Bất luận bạn muốn đạt được cái gì đều sẽ phải ra một cái giá nhất định. Chống đỡ được với sự nghèo đói. Thì tiếp đến sẽ là hạnh phúc. Thưởng thức được phú quý thì cần phải trả giá bằng sự đắng cay. Thưởng thức con dáng chiều rực rỡ. Tiếp theo đó sẽ là màn đêm u tối minh mông bát ngát. Không ai có thể là ngoại lệ Bất luận là thánh nhân hiền nhân Anh hùng Hảo kiệt Hoặc ngay như lão bách tính bình thường Tiêu nhạn tuyết khóc cũng chán rồi Nhưng vẫn không chịu thoát ra khỏi vòng tay của lăng thiên Hai mắt sáng lấp lánh Lúc thì đau khổ Lúc thì vui vẻ Cuối cùng chuyển biến thành thần sắc kiên định Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên Nói Lăng thiên Họ đều đã ra ngoài đi làm việc rồi, mà đều là làm những việc rất quan trọng. huyên chuẩn bị cứ để muội nhàn dối như này sao? Thấy lăng thiên mở miệng muốn nói nhưng lại dừng lại. Tiêu nhãn tuyết giơ một ngón tay ra, nhẹ nhẹ che mơ, lơ, à, nơ, gơm, thiên lại, nói bằng giọng nghiêm túc. mụi đến tìm hương cố nhiên là để lánh nạn nhưng tuyệt đối không thể để hương nuôi không muội được hương giúp mụi nhiều như vậy mụi cần phải vì hương làm gì đó thì mới có thể thấy thanh thản mà nhận sự che chở của hương mụi không có bản lĩnh lớn gì nhưng mụi rất khéo léo Mũi phát hiện ra bên hương vừa đẹp đang thiếu người về phương diện đó mụi chỉ muốn làm cho bản thân mình bận rộn một chút hương cứ phải để tự bản thân mụi mở miệng sao Lăng Thiên im lặng, đột nhiên cảm thấy trong lòng rối bời, nhất thời cũng không biết tại sao. Hôm nay, tất cả những lời nói, đều chỉ là một mục đích. Đó chính là từng bước thay đổi quan điểm của Tiêu Nhàn Tuyết, để cô ấy giúp sức vì Lăng Thiên. Hy vọng có một ngày có thể gánh vác được công việc trong hậu viện của Lăng Phủ. Thiên quân dịch đắc, nhất tướng nan cầu, nghĩa, nơ, gơm, y, nơ. Lính bình thường thì có thể dễ dàng có được Nhưng một tướng tài thì muốn có được là rất gian nan Một khi tình hình đại lục căng thẳng Thậm chí chỉ cần hơi có gió thổi đồng cỏ Lương thảo, muối mắm chiến mã, binh khí, sắt thép Tất cả của tất cả Đều sẽ dựa vào một tốc độ khủng khiếp mà tăng giá Chiến tranh đánh càng lâu, đánh càng khốc liệt Thì giá cả của những thứ đồ này sẽ càng tăng cao Mà Lăng Thiên biết rõ Những năm gần đây dường như tất cả những lợi ích mà hắn thu được đều là nhờ tích trừ những thứ đồ này Thậm chí dùng đến hơn một nửa lực lượng của gia tộc Từ lâu đã đến được con số khủng khiếp vô cùng Mấy năm gần đây tăng nhanh tốc độ và lực độ trong việc tích trữ hàng hóa Mà con số này vẫn đang không ngừng tăng trưởng từng khắc từng giờ với tốc độ chóng mặt Làm thế nào mới có thể nắm vững được mắt xích này một cách khéo léo Điều này là rất đau đầu Mà nếu như tìm một nhân tài chuyên ngành Thì chả phải là chuyện cực kỳ không dễ dàng sao Càng húng hồ Nhân tài này còn cần có cảm giác vô cùng nhảy bén Ánh mắt độc đáo Sắc nhọn Khi mà lăng thiên không thể nào phân thân được Làm ra được sự quyết đoán chính xác nhất là Bất luận giá cả tăng lên hay hạ xuống Đều sẽ là do người này mà ra Mà bất luận là kết quả như thế nào Đều sẽ dẫn đến một làn sóng dao động cực lớn Mẹ của Lăng Thiên là sở đình nhi tự nhiên là ứng cử viên thích hợp nhất Nhưng bà vẫn còn phải phụ trách cả gia như lớn của Lăng gia. Căn bản không quan tâm được đến hậu viện của Lăng Phủ Nếu như là cả hai khoản sổ sách của hai nhà đều hợp nhất lại Thì kể cả sở đình nhi có tài năng phi thường thế nào Cũng không có nào xử lý chu toàn được. Mà Lăng Thiên cũng tuyệt đối không để mấu thân mình vất vả như vậy. Nhưng thật sự không có người nào khác có thể dùng. Bất luận là Lê Tuyết, Lăng Thần hay là Ngọc Băng Nhăn đều không có năng lực này. Mà còn mỗi người họ đều có một đồng việc cần phải làm. Nghĩ đi nghĩ lại. Lăng Thiên liền tập trung sự chú ý lên tiêu nhãn Tuyết. Cô gái được mệnh danh là tài thần nam bắc ngang vai với mấu thân mình Nhưng Tiêu Nhãn Tuyết là cháu gái của Tiêu Phong Hàn Cho nên, sau khi trải qua sự nỗ lực, Lăng Thiên lại cảm thấy hoang mang Chẳng nhẽ thật sự cần phải như vậy sao? Nếu như bản thân mình đạt được ý đồ Tiêu Nhãn Tuyết kể cả là làm việc cho mình Thì làm thế nào để đối diện với gia tộc của cô ấy? Đối diện với nội tâm trong lòng cô ấy? Chẳng nhẽ không thông qua phương pháp này thì không đạt được mục đích của bản thân Cho nên Hiện nay được tiêu nhãn tuyết chủ động nói ra Lăng thiên lại trầm ngâm không nói gì Hắn lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ vì quyết định của hắn Cảm thấy nhục nhã Lăng thiên lắc đầu một cách đau khổ Nói Việc này sau này hãy nói đi Huyên không tin mũi sao Thần sắc của tiêu nhạn tuyết nhìn rất đau thương Thậm chí là có chút tuyệt vọng Nhìn lăng thiên một cách chống sống Gia tộc không cần muội nữa Không quan tâm đến muội Chẳng nhẽ đến huyên cũng không tin muội Huyên nghĩ rằng muội sẽ làm nổi dán cho huyên sao Tiêu nhãn tuyết giọng nói thê lương Ánh mắt trống sống tuyệt vọng Nàng nhìn lăng thiên Ánh mắt tàn mạn không tập trung Giống như đang manh nha cảm giác muốn được chết đi Chương 479 Lừa dối ta một đời không Lăng thiên nhìn nàng một cách dịu dàng Tinh thần của tiêu nhạn tuyết lúc này cực kỳ kích động Quả thật không được kích thích cô ấy nữa Ta không thể quyết định ngay lúc này có ba lý do Đầu tiên tinh thần của nàng lúc này cực kỳ không ổn định Ta sợ sau khi nàng nhận lời với ta lại cảm thấy hối hận Thứ hai Nàng cũng biết Thân phận của nàng quá nhạy cảm Một khi bị lộ ra Nàng sẽ bị cả thiên hạ bêu reo Nàng muốn chịu đựng như vậy sao Có thể chịu đựng được không Còn điểm cuối cơ U Nơ cơm, Lơ À Nơ cơm. Thiên trầm ngâm một lúc Dường như rất khó nói ra Hắn trao mày suy nghĩ một hồi lâu Mới nói ra một cách khó khăn Điểm cuối cùng Về việc này tiêu gia cố nhiên đã hy sinh đi hạnh phúc của nàng Nhưng ta cũng chỉ là thừa nước đục thả câu Chia rẽ ly dán Sự thật tuy là sự thật Nhưng mục đích căn bản của ta là phá vỡ mối quan hệ giữa nàng với tiêu gia Điểm này ta không muốn giấu nàng Tiêu nhạn tuyết trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn lăng thiên Nghe xong câu nói cuối cùng của lăng thiên Từ trong hai mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên Sau khi nói xong câu nói này trong lòng Lăng Thiên bỗng cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng. Cho nên hiện nay ta quả thật là không dám dùng nàng. Ta cho nàng một chút thời gian, nàng cứ suy nghĩ cho thật rõ ràng rồi hắn quyết định. Ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng nàng. Nếu như sau khi trải qua cân nhắc thận trọng mà nàng vẫn quyết định như vậy thì ta sẽ rất vui mừng. Lăng Thiên vuốt nhẹ mái tóc dài của tiêu nhạn tuyết có chút cưng chiều cười nói. Tiểu nha đầu có một số quyết định không phải cứ đơn giản như vậy mà hạ được. Nếu như nàng không suy nghĩ một cách rõ ràng nghiêm túc. Gia tộc của nàng tuy là vứt bỏ nàng. Làm tổn thương đến nàng. Nhưng nơi đó bất luận thế nào cũng có người thân của nàng. Mà nếu nàng giúp đỡ ta. Nói trên một ý nghĩa nào đó tức là nàng đang đối địch với gia tộc của mình. Sự dày vò như vậy. nếu như chuẩn bị không khí càng sẽ làm cho nàng phát điên lên ta thật sự là rất hy vọng nàng có thể giúp đỡ ta nhưng ta càng không muốn lấy sự đau khổ một đời của nàng để đổi lấy điều này nàng hiểu không tiêu nhạn tuyết nước mắt rơi lã chã nhưng trong mắt thể hiện ra nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều nhìn về ánh mắt của lăng thiên tràn đầy sự cảm kích nàng nghẹn lời nhẹ nhàng trầm ấm nói một cách trầm rãi Cảm ơn sự chân thành thẳng thắn của huyên lăng thiên lăng thiên cười một cách dịu dàng ấm áp Nhẹ nhẹ giơ một ngón tay ra ấm nhẹ vào mũi của tiêu nhạn tuyết nói lời đã nói rõ ràng nàng thoải mái ta cũng thấy sảng khoái những ngày tháng tranh giành đấm đá thực chất là rất khó chịu ta hiểu nàng cũng hiểu đúng không Nói rồi hắn thở dài Cố tình làm ra vẻ nói Xem ra, làm người tốt thì vẫn tốt hơn Ít nhất thì trong lòng cảm thấy thoải mái Tiêu Nhạn tuyết cười một cách hiền dịu Nắm chặt lấy ngón tay của lăng thiên Trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng nói Sau khi từ biệt ở thừa thiên Mũi chưa từng nghĩ rằng Lại được tranh giành đấm đá với Hương Huyên có thể nơ như vậy Mũi cảm thấy rất vui Dừng một lát, đột nhiên cười một cách tinh nhịp Nói Hương nói ra một cách thẳng thắn như vậy chẳng nhẽ không phải là đang câu tâm đấu giác sao. Chỉ có thể nói Hương trong lúc vô ý đang tiến hành một lần câu tâm đấu giác một cách hoàn mỹ mà thôi. Lăng thiên cười lớn trong đầu nghĩ thầm tiêu nhạn tuyết nói quả thật chả có lý gì cả. Cô ấy hiện giờ trong lòng cảm thấy xa suốt. Những lời mình nói vừa nãy tiêu nhạn tuyết nghe được có lẽ đã làm cho cô ấy có cảm giác có đáng tin cậy. Tuy bản thân mình lúc nói ra những lời này là thật lòng thật dạ. Nhưng hiệu quả có được chỉ sợ còn tốt hơn rất nhiều so với việc chia rẽ ly rán một cách đơn thuần. Quá là cao minh. Mà còn tránh được nguy cơ sau này có thể chia rẽ giữa hai người. Lăng Thiên cười, nói. Xem ra có lẽ là ta câu tâm đấu giác nhiều rồi, cho nên nói bừa ra một câu cũng kèm theo tâm ghế sâu xa như vậy. Tiêu nhãn tuyết miếu môi. hừm một tiếng, nói. Hương vốn dĩ không phải là người tốt, là một tên xấu xa từ đầu đến đuôi. Nói xong bỗng cười tươi, nói tiếp. Thật ra, phụ nữ ý mà cần phải dỗ dành câu nói dỗ dành này tự nhiên cũng có thể nói là lừa. Nhưng bất luận là nói thế nào. Nếu như Hương có thể lừa một người phụ nữ vui vẻ hạnh phúc cả đời. Kể cả cô ấy biết Hương là một tên lừa đảo. Sẽ vẫn cam tâm tình nguyện để huyên lừa Huyên lúc đấy không phải nghi ngờ gì cả là một tên lừa đảo thành công nhất Tiêu nhạn tuyết trong lòng cảm thấy rất thoải mái Đột nhiên kiếm chân lên Đôi môi hồng nhanh như điện sẹp hôn lên mặt của lăng thiên một cái Nàng vừa dịu dàng vừa xấu hổ cười nói Lăng thiên muội rất thích kể cả là bị huyên lừa Nếu thật sự huyên muốn lừa muội, thì cứ lừa muội cả đời đi Nói xong liền thả hắn ra Hai má đỏ ửng cuối mặt xuống Lăng thiên trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường Thứ mà tiêu nhạn tuyết thích là do lần này mình không dùng tâm kế với cô ấy sao Hắn nhẹ nhàng vỗ vào đầu của nàng Không nói một câu gì Xoay người bước ra ngoài Cửa phòng nóng lại Bên trong truyền ra một tiếng quát nũng nịu Đầu lợn Đúng là đồ đầu lợn ngu đần Không hiểu tình cảm con gái gì cả Lăng thiên loạn troảng một cái Nha đầu Ta đã nhìn mấy tháng nay rồi đấy Nhà ngươi còn không biết sống chết đỉnh khiêu khích ta Không phải là ta không hiểu tâm lý chi em Mà là một khi được bắt đầu Thì sẽ là thiên lôi địa hỏa Đến lúc đấy thân thể xử nữ của ngươi chắc chắn là không giữ được roi Ngươi cho rằng tình cảm nam nữ chỉ có hôn lên má một cách như vậy sao Sau khi bọn lăng kiếm Lê tuyết bí mật rời đi. Lăng thiên ít nhiều cũng cảm thấy có cảm giác thân cô thế cô. Có điều. Nếu so sánh ra thì cũng ít đi được rất nhiều sự vướng bận. Thế là hắn lập tức bắt đầu hành động. Tất cả mọi việc. Đều đã được sắp xếp hoàn tất trước khi tên Ngọc Tam công tử đó vẫn chưa lấy trộm được Xuất tuyết Ngọc về thiên đan. Như vậy thì mới có kịp hay mà xem. nếu như giao dịch của chúng đã xong xuôi ngộ nhớ thiên thượng thiên đột nhiên chuồn mất thì chả phải là càng luống cuống sao ngọc nhị công tử ngọc lưu phong toàn thân sảng khoái bước ra cửa phòng mặc bộ quần áo trắng như tuyết đứng trong sân nhà như anh hùng đứng trước gió ngay trước hoa thụ nhớ lại sự điên cuồng đêm qua cái cơ thể mềm mại yếu đuối đó cái hương thơm ngào ngạt nồng nàn đó cái âm thanh rền rĩ cầu xin buông tha Trên mặt của Ngọc Lưu Phong. Thể hiện ra thần sắc đang nhớ lại cảm giác của đêm qua. Đột nhiên cảm thấy bụng dưới nóng gian. Cơ hồ có một ý nghĩ muốn quay trở lại phòng để thực hiện lại giấc mộng uyên ương. Một người mặc áo đen tiến vào. Không kèm theo tiếng động nào. Đứng phía sau hắn. Có chuyện gì? Ngọc Lưu Phong đầu cũng không thèm quay lại. Thò tay ngắt một bông hoa trên cây hoa trước mặt. Trong lòng nghĩ... Nếu như đặt bông hoa tươi đẹp như thế này trước khuôn mặt của Xuân Hương, thì không biết là người đẹp, hay là hoa đẹp. Tam công từ đêm qua về phủ rất muộn, còn đánh lão thất một trận, không những đánh gấy một cánh tay. Đến xương sống mũi cũng gấy rồi. Người mặc áo đen cơ hồ do dự một chút, nói tiếp. Hắn dùng lý do gì để đánh lão thất? Ngọc Lưu Phong ánh mắt sắc bén, Bàn tay dùng lực một cách bất giác Bông hoa vừa ngắt xuống Biến thành nát bét trong lòng bàn tay hắn Lão Tam đã đi đâu rồi? Tại sao lại về muộn như vậy? Tam công tử có lẽ là đi đến biệt viện Quỳnh Hoa của ông ấy Lúc về phủ Lục Lão thất muốn ông ấy ký tên Liên Có điều, liên tục mấy ngày này Tam công tử không hề ở lại bên đó Người mặc áo đen nói một cách cung không hề ngủ lại ư. Ngọc Lưu Phong ngạc nhiên nói. Cái tên ruột đói sắc ruột đó làm sao mà nhìn được. Người mặc áo đen sắc mặt bối rối. Nhìn chủ nhân vừa rõ ràng là đi ra từ trong phòng của gái ra. Trên người vẫn còn lưu lại mùi vị hơi tanh nồng. Nhưng từ trong mồm hắn nói ra. Thì chỉ có người khác mới là ruột đói háo sắc. Trong hao ngày này. Nhị ra bên này thường có người lạ xuất hiện Tam công tử từng yêu cầu muốn được khen xét Có điều bị đại cung phụng từ chối Người mặc áo đen cúi đầu xuống, nói Cho nên trong thời gian này tam công tử rất bất mãn với những đệ tử áo đen của cung phụng đường Thường xuyên cố ý tìm cớ gây khó dễ cho các huyên đệ Ngọc Lưu Phong thở dài một hơi, nói Đại cung phụng nói thế nào Đại cung phụng không nói gì cả, vốn dĩ cũng không có gì. Người áo đen hơi ngẩng đầu lên trong mắt vừa đúng lúc lộ ra thần sắc bất mãn. Ta đương nhiên là biết. Ngọc Lưu Phong khua khua tay, nói. Họ hàng thân thích của tiểu phu nhân. Đến tìm kế sinh nhai mà thôi. Đều là những người bình thường. Lão Tam muốn dựa vào việc này để bật đổ ta. Đúng là ngô xuẩn hết thuốc chữa. Người áo đen không đi trần trừ hồi lâu mới lắp bắp nói Quỳnh Hoa biệt viện dường như cũng có nhân vật không rõ thân phận ra vào Có điều Không chắc chắn lắm Có thể là chúng tôi đã nhìn nhầm Hoặc có thể là do nhân vật này thực lực quá cao minh Ồ Ngọc Lưu Phong hai mắt sáng quắc trên mặt trầm ngâm âm hiểm Bước hai bước trầm tư suy nghĩ Nói một cách lạnh lùng Ta biết rồi Người áo đen cúi người cáo lui Ngọc Lưu Phong nhìn bóng dáng của hắn đi ra ngoài cửa sân. Đột nhiên hai con mắt khẽ khép lại. Hai tay từ từ nắm chặt lại với nhau. Dường như đã hạ một quyết tâm gì đó. Hất ốm tay áo, Ngọc Lưu Phong vội vã bước mau ra ngoài cửa. Hồi lâu, từ trong chỗ tối của lùm hoa, một bóng người từ từ hiện ra rõ nét. Hiện ra chính là khuôn mặt anh Tuấn của Lăng Thiên đang mỉm. Một cơ thể hiểu điệu nhẹ nhàng đi ra từ trong phòng Hai người từ xa đã chào nhau một cái Thân người hiểu điệu đó dường như mỉm cười gật gật đầu Lăng thiên nhích mép cười, cơ thể lại đột nhiên biến mất Mặt trời đang lặn về hướng Tây, một ngày lại trôi qua, màn đêm, dần dần trở nên đen tối hơn Trong phòng, lăng thiên trong tay cầm một vật rất là kỳ quái Tay phải nắm vật gì đó có hình dạng giống như một miếng bột mì Mềm nhũn đang dán lên mặt của tiêu Nhạn tuyết. Sau đó xoa đều một cách cẩn thận. Chỉ một chốc lát, khuôn mặt xinh đẹp của tiêu nhạn tuyết đã dường như béo hơn lên không ít. Khuôn mặt trái xoan với những đường cong đẹp mắt bóng chốc biến thành mặt dư hấu. Hai mắt trong như nước mùa thu, dưới sự tô vẽ của lăng thiên cũng biến thành nhìn dữ săn hẳn lên. Cuối cùng, lăng thiên từ trong người lấy ra một bình ngọc. Từ trong đó chút ra một ít bột. Sau đó lại cất chiếc bình đi. Trộn nước vào chút ít bột được đổ ra đó. Nhẹ nhàng bối lên những bộ phận lộ ra của tiêu nhãn tuyết như trên mặt. Cánh tay. Cổ. Tiêu nhãn tuyết ngồi im không động đậy. Xấu hổ vô cùng. Chỉ cảm thấy bàn tay ấm nóng của lăng thiên đang chuyển động một cách nhẹ nhàng trên làn da của mình. Sức nóng của lòng bàn tay. Dường như chảy xuyên qua ra. Đun ấm cả tâm linh của nàng Không kìm được nhắm nghiền hai mắt trong cổ họng thoát ra những tiếng ngân cực nhẹ Dường như đang lầm rầm gì đó Chỉ là Tiêu nhạn tuyết không phát hiện ra được Những chỗ mà lăng thiên xoa vào làm cho làn da của cô vừa đen vừa thô Giống hệt với màu da hiện nay trên mặt của nàng Một tuyệt sắc mỹ nhân Dưới tay của lăng thiên bỗng chốc biến thành một người xấu xí đến mức ăn mày cũng không thèm Lăng thiên đứng dậy Lùi lại hai bước Nhìn một cách rất hứng thú Giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vô giá Trong mắt lộ ra vẻ hài lòng Điều này làm cho tiêu nhạn tuyết càng thấy xấu hổ hơn Mình lúc này Chắc chắn là rất xinh đẹp Nhìn ánh mắt của hơn ấy là biết rồi Chương 480 Giả ma giả vụ một. Lăng thiên ủ một tiếng Dường như lại nhớ ra điều gì đó Thò tay vào người móc móc Lại lôi ra một bình khác Đổ ra một chút bột Nhẹ nhàng rắc lên mái tóc dài đen ấm của tiêu nhạn tuyết Sau đó hít sâu một hơi Thổi nhẹ Hơi nóng được thổi ra từ miệng của hắn Làm cho tiêu nhạn tuyết cảm thấy ra đầu của mình có cảm giác hơi hơi nóng ấm Một mái tóc đẹp trong nháy mắt biến thành vừa sơ vừa vàng Không còn có chút ấm ả nào cả Tiêu nhạn tuyết ngồi im để mặt hắn thích làm gì thì làm Trong lòng tràn đầy cảm giác dễ chịu Ngọt ngào Thậm chí nàng còn nghĩ đến hai câu thơ Trang bãi đê thanh vẫn phu tế hỏa mi thâm tiên nhập thời vô Nghĩa Trong lúc đang trang điểm mới hỏi chồng Vẽ lông mi đậm hay nhạt thì là mô đơ Đột nhiên liền cảm thấy hai má nóng san lên Đúng là nha đầu đáng thương Đến hiện giờ vẫn chưa biết Lăng Thiên đã trang điểm cho mình thành một, hích, bộ dạng mà bất kỳ người phụ nữ nào trong thiên hạ nhìn thấy đều cảm thấy mình vẫn còn xinh chán. Bất kỳ người đàn ông nào trong thiên hạ trông thấy đều nghĩ rằng cần phải đề phòng. Cuối cùng, Lăng Thiên vỗ vỗ tay, mỉm cười nói. Mọi việc hoàn tất. Liền đem một viên thuốc đã chuẩn bị sắn nhét vào chiếc mồm xinh xắn của tiêu nhạn tuyết. Lăng Thiên vừa rời ra khỏi người mình. Tiêu nhãn tuyết liền nhảy lên như không thể đợi thêm được nữa. Hưng phấn chạy đến trước gương soi. Muốn xem xem dưới sự trang điểm kỹ lưỡng. Tỉ mỉ của người mình yêu thì mình sẽ trở thành một bộ dạng tuyệt vời như thế nào. Á, một tiếng hét lớn vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh ban đêm. Tiêu nhạn tuyết toàn thân run run đứng nhìn người phụ nữ xấu đến mức không thể xấu hơn ở trong gương. Bộ tóc thì vàng ú, mắt thì xích. Khuôn mặt vừa mập vừa đen đen chèn đến gần như không nhìn thấy mũi đâu. Môi khô ráp. Tiếp theo nhìn xuống dưới. Vùng da trắng nón là phần cổ bây giờ đã toàn một màu đen thê thảm không dám nhìn. Tiêu nhãn tuyết hét lớn một tiếng kinh hoàng. Vỗ mạnh lên mặt bàn. Đột nhiên phát hiện hai tay mình cũng là một màu đen thôi. Giống như chân gà đen đã bị phơi khô. Tiêu nhãn tuyết từ trong cổ họng gầm gừ một tiếng. Ngồi mệt xuống một cách mềm nhũn Phía sau lưng, Lăng Thiên cười hê hê nói, thế nào, hiệu quả rất là lý tưởng phải không? Ta đã nói với nàng từ sớm thuật dị dung của ta là, còn chưa kịp ba hoa về tài hóa trang của mình. Tiêu nhãn tuyết đã giống như hổ điên vồ đến. Âm thanh gào thép thể hiện ra sự tức giận phấn uất đến cực độ. Lăng Thiên, ta giết ngươi, ta giết ngươi, à à à. Trong khoảnh khắc này, sát khí được toát ra từ người của tiêu nhãn tuyết quả thật là không hề thua kém gì so với lăng kiếm. Không, lăng kiếm thì ăn thua gì, ngay đến là lăng thiên cũng không thể có được sát khí ghê người đến vậy. Lăng thiên đang vô cùng đắc ý về kiệt tác nghệ thuật của mình. Trong lòng tràn trề cảm giác thành tựu. Ai có thể biến một tuyệt sắc sai nhân thành một người phụ nữ xấu xí mà không ai có thể nhận ra được. Ai có thể có được thuật dịch dung suốt dụ nhập thần như vậy Ai có thể Ha ha ha Chỉ có ta Chỉ có Lăng Thiên ta Thậm chí là Lê Tuyết Cô ta cũng không thể bằng một góc của mình được Lăng Thiên đang đợi sự kinh ngạc thán phục của Tiêu Nhãn Tuyết Cả ánh mắt sùng bái của nàng nữa Và còn cả vẻ mặt không tin vào mắt mình Thậm chí là hắn còn đợi cả sự cảm tạ của Tiêu Nhãn Tuyết Nhìn từ tình hình hiện nay Thì kể cả là Lăng Thiên không có ở bên cạnh Tiêu Nhãn Tuyết, kể cả Thành Minh Ngọc có nguy hiểm hơn gấp vạn lần. Chỉ cần bất kỳ binh lính tuần tra nào sau khi trông thấy cái bộ mặt này của Tiêu Nhãn Tuyết, là Tiêu Nhãn Tuyết sẽ được an toàn tuyệt đối. Chắc chắn sẽ không có ai thấy hứng thú với bộ mặt như vậy. Nói đúng hơn là không ai có đủ súng khí nhìn lại bộ mặt này lần thứ hai. Có được khuôn mặt này Tiêu Nhãn Tuyết giống như có được một lá bừa phòng thân thần thánh bất khả xâm phạm. Nhưng Lăng Thiên đã không chú ý đến một chuyện. Chính sự sơ suất vô cùng nhỏ này làm cho hắn phải hứng chịu cơn tức giận của Tiêu Nhãn Tuyết trong tình trạng đột ngột không kịp phòng. Lửa giận bốc ngút trời a Lăng Thiên đã quá sơ suất. Hắn đã không chú ý đến sự xem trọng dung mạo của mình của một người phụ nữ. Lại nhất là một phụ nữ tuyệt sắc. Cái cảm giác hụt hấn về tâm lý khi phút chốc biến thành một con người xấu xí. Bất kỳ một phụ nữ nào cũng không thể chịu đựng được. Thế là, khi mà lăng thiên đang vô cùng đắc chí Trên mặt tràn đầy hy vọng sẽ được khen ngợi. Sẽ được sùng bái. Tôn thờ. Thì nổ hỏa đùng đùng của tiêu nhạn tuyết đã cháy phừng phực trên đầu hơi tay đấm. Chân đá. Thúc khuyểu tay. Lên gối. Húc đầu. Răng cắn Tay cào Vô số những thủ đoạn không thể ngờ tới Thậm chí là những chiêu mà ngay bản thân Lăng thiên trước giò chưa từng được tiếp xúc Chưa từng được trông thấy Ngay trong khoảnh khắc liên hồi này Được tiêu nhạn tuyết sáng tạo ra Mà không cần thầy dạy Nếu như lúc này tống quân thiên lý có mặt Chắc chắn sẽ kinh hoàng Tán phục vô vàn những đòn đánh khéo léo như vậy Hoàn hảo như vậy Tự nhiên như vậy Trước sau hàm tiếp như vậy mà đến một kẻ cả đời tông sư như hắn chưa từng trông thấy được một cô gái biểu diễn ra một cách hoàn mỹ như mây trôi nước chảy. Sẽ phải vô cùng kinh ngạc trước sức sáng tạo thiên mã hành không dựng phủ thần công của người phụ nữ này. Chẳng nhẽ trên đời này còn có một thiên tài võ học xuất sắc đến mức độ này. Không thể phủ nhận. sức sáng tạo đối với những chiêu số oái găm trong khoảnh khắc này của tiêu nhạn tuyết vượt xa so với tuyệt thế thiên tài luyện võ ngay từ khi còn trong bụng mẹ như lăng thiên lăng thiên ngay lúc này đây sống như bị hàng trăm cao thủ đồng thời vây đánh sự khủng khiếp về tốc độ sự dày đặc về đòn thế sự sắc bén trong công kích của tiêu nhạn tuyết có thể được xem là không thể chống đỡ Mà lúc này, vẻ mặt kinh hoàng hãi hùng trên mặt lăng thiên thậm chí còn chưa kịp biến mất. Khi mà lăng thiên còn đang cảm thấy ấm ức, Cảm thấy không hiểu. Cảm thấy tiêu nhạn tuyết đúng là kiếm cớ gây sự. Đỉnh lớn tiếng quát cô ta một trận thì tất cả những động tác của tiêu nhạn tuyết bỗng nhiên dừng lại. Đột nhiên cắn một phát thật mạnh vào vai của lăng thiên. Ao! Lăng thiên đau đớn kêu lên thảm thiết. Bỗng này sinh cảm giác sợ hãi trước người phụ nữ điên cuồng mà không thể thuyết phục này. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy trong cuộc đời cả hai kiếp trước và nay. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Thế lực của địch đã lớn đến mức không thể chống đỡ. Lăng thiên vội vã giống như chó mất nhà. Vội vàng giống như cá lọt khỏi lưới. Trốn chạy một cách triệt để. Đây là lần đầu tiên hắn trong nhích nhắc như vậy. Kể cả là lần bị tống quân thiên lý truy sát thì cũng không bô nhích như lần này. Lăng thiên trong lòng cảm thấy cả đời anh danh của mình đã mất đi từ đây. Chỉ phút trước thôi còn ngọt ngào nói nào là cả đời này, cả đời này. Phút sau, đã. Con mụ điên này. Lăng thiên bịt vết cắn trên vai, muốn khóc mà nước mắt không chảy ra được. Trong phòng, tiêu nhạn tuyết ra sức kỳ những vết đen chuỗi trên cánh tay của mình. Nhưng bất luận nàng dùng sức như thế nào, cái thứ màu làm người khác thấy ghê ghê đó vẫn yêu nguyên. Kể cả là dùng nước để kỳ cỏ cũng không làm sao mà mất đi được. Giống như là màu da tự nhiên đã có vậy. Sau khi thử vài lần mà không có kết quả gì, tiêu nhạn tuyết chỉ còn biết ngồi khóc thút thít. Thật ra điều này cũng khó trách. Những màu sắc này là thành tựu của nghệ thuật hóa trang từ kiếp trước của Lăng Thiên. Nếu như dùng nước mà có thể rửa sạch được, thì làm sao có thể được tán dương? Thật ra Tiêu nhạn Tuyết không biết. Nếu như có một cao thủ dịch dung nào đó nhìn thấy loại đạo cụ ngụy trang này, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cách thức, đạo cụ của Lăng Thiên Quả thật là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức có thể làm cho một tuyệt sắc sai nhân như Tiêu nhạn Tuyết biến thành một cô gái xấu xí. Tiêu nhãn tuyết đương nhiên là không biết được huyền cơ trong đó. Nàng ấy hiện nay chỉ biết sợ hãi. Nếu như những thứ khủng khiếp mà lăng thiên Quyết lên người mình không tẩy rửa được. Mãi mãi ở trên cơ thể mình. Vậy thì mình chết đi còn hơn. Tiêu nhãn tuyết tức tối nghĩ. Đối với một phụ nữ mà nói. Đặc biệt là một phụ nữ tuyệt sắc mỹ nhân như tiêu nhãn tuyết. Nàng sợ bị người khác giết chết. Sợ bị người khác đánh đập. Nhưng những sự sợ hãi đó không thể hơn được sợ mất đi nhan sắc của mình Đó cũng là tử huyệt lớn nhất của tất cả những người phụ nữ Lúc này nàng mới phát hiện Cổ họng của nàng không biết tại sao khàn khàn đến kinh khủng Giống như là đang vừa khóc vừa ngậm cả một đống cát trong mồm vậy Giọng nói vốn dí trong trẻo ngọt ngào không biết đã biến đi đâu mất Giọng nói lúc này của nàng khô khốc giống như một bà cụ sống hơn trăm tuổi răng đã dụng không còn chiếc nào đột nhiên nhớ đến viên thuốc mà lăng thiên nhét vào trong miệng mình tên lăng thiên đáng chết tên đầu lợn đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết tiêu nhạn tuyết trong mồm liên tục nguyền rủa nói liên hồi không dứt trong mắt lộ ra nét hung áp tàn nhẫn nếu lúc này mà lăng thiên vẫn chưa kịp chạy thoát Thì có lẽ sẽ bị bộ dạng của nàng làm cho sợ mất hồn mất vía phụ nữ. Tuyệt đối sẽ vì bảo vệ dung nhan của mình mà liều chết sông lên. Lăng thiên tuy đã thi triển khinh công chạy ra xa. Nhưng vẫn cảm thấy lành lạnh trong lòng. hắt xì mấy cách liên tục. Làm cho đàn chó trong các nhà dân ở xung quanh cắn loạn xì ngậu lên. Các cao thủ tuần tra của Ngọc Gia lao đến như rùi bâu. Đồng thời, một bông pháo hoa được bắn lên không trung nổ bùm thành một bông hoa lớn rực rỡ trên bầu trời Lăng thiên thẻ lưới, phụ nữ đúng là phụ nữ, lần sau phải ghi nhớ một chút, tuyệt đối không nên chọc giận họ Chỉ có điều do nhận được tình báo là đêm nay tam công tử của Ngọc Gia nhất định sẽ hành động Cũng sẽ tiến hành điều tra thám thính đối với biệt viện của nhị ca hắn Cho nên Lăng thiên không còn cách nào khác đành phải trổ hết tài năng Cái trang dịch dung cho Tiêu Nhạn Tuyết, để ngộ nhớ bị phát hiện thì cũng có thể đảm bảo được sự an toàn cho nàng ấy. Nhìn bộ dạng của Tiêu Nhạn Tuyết lúc này, tin chắc rằng đến thằng đàn ông đói khát nhất sau khi trông thấy thì cũng kinh hồn bạc vía, chỉ muốn tránh đi cho xong. Ta đã sai sao? Lăng Thiên tức tối nghĩ, ta đâu có sai chứ. Nếu như hóa trang cho nàng thành bộ dạng tiên nữ, không Kể cả là không phải bộ dạng tiên nữ. Chỉ cần cái dáng người của nàng. Đã thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt sình mò. Chỉ sợ không có vấn đề gì cũng bị mấy tên ruột đói háo sắc cho là có vấn đề. Đúng là có lòng tốt mà không được báo đáp. Xem bổn công tử đợi những chuyện này xong xuôi sẽ giải quyết nàng như thế nào. Có điều này này tính sổ là chuyện của sau này. Vấn đề hiện nay là. Phía sau Lăng Thiên đã đuổi đến một nhóm cao thủ bay qua bay lại Điều này làm Lăng Thiên bồn chồn không yên Ta chỉ là ra ngoài sớm hơn một chút Vẫn chưa đến lúc dù các người ra ngoài Các người đuổi theo làm cái quái gì chứ Chẳng phải là có hát gì hơi một cái thôi sao Đáng để kinh động các người như vậy không Đột nhiên Lăng Thiên trong lòng nghĩ Ta lần này ra ngoài Chẳng phải là muốn làm gì đó sao Cũng để phối hợp một chút với hành động của Ngọc Lưu Phong Tuy hắn tuyệt đối sẽ không cảm tạ Mà hiện nay cũng sớm hơn một chút Nhưng nếu như bản thân mình có thể gây náo loạn sớm hơn một chút Thu hút sự chú ý của đại bộ phận bọn chúng Một khi trong thành loạn lên Sẽ kèm theo được một lợi thế Chính là làm cho bọn thiên thượng thiên hủy bỏ kế hoạch ra ngoài của chúng Cứ như vậy Mới có thể làm cho chúng thật sự là thiên lôi câu động địa hỏa BV